311, Quen Biết Cũ. Thân trong lòng đất, Diệp Trần né tránh tốc độ không thể nghi ngờ hội chịu ảnh hưởng, lập tức hát Sắc Hỏa Diễm như cùng một cái hung ác ma long tịch cuốn tới, Diệp Trần đưa lưng về phía hát Sắc Đoá Hoa, dưới chân một đập mạnh mặt đất, song tay mang theo Tinh Ngân kiếm nên đón tiếp lấy. Thanh Liên Đoá Hoa. Chiêu này trọng thủ không trọng công, chỉ thấy một đóa bổn tắm lớn nhỏ thanh liên thành hình, hội tụ tại Tinh Ngân kiếm trên lưới kiếm che lại Diệp Trần toàn thân. Ầm Ẩm Hắc Sắc Hỏa Diễm không có gì không đốt. Nhưng thanh liên độ dạy cùng phòng ngự đồng dạng không thể khinh thường, trong lúc nhất thời, cả hai tầm đó sinh ra vi diệu cân đối, đảm nhiệm hỏa diễm như thế nào hung mánh, cũng không cách nào lập tức công phá Diệp Trần kiếm chiêu phòng ngự, chỉ có thời gian dần qua ăn mọn. Thấy mình đòn sát thủ đều không làm gì được Diệp Trần, thiên ma mãng trong con mắt hiện lên giết chóc hết thẻ hung quang, cái nuôi thượng đồng dạng có hát sắc hỏa diễm thẩm thấu đi ra, như cùng một căn tiêu đốt hỏa trụ, quét ngang chi tế, toàn bộ hoạt động bên trong đích không khí đều bị đốt thành hư vô Lực cản giảm nhỏ đến một cái cực hạn Phích một tiếng, thanh liên bạo thoái Diệp Trần đánh bay đi ra ngoài Bất quá kết quả này rõ ràng Tại dự liệu của hắn ở trong Bay ngược trong quá trình Hắn bàn tay xuống cách không chụp tới Cái kia đóa trậu giữa mặt lớn nhỏ hát sắc đoá hoa nổ tận gốc Rơi vào đến chữ vật linh giới ở bên trong Hát sắc đoá hoa vừa biến mất Hát sắc khí tức trở thành không có dễ chi nguyên Đầu tiên cảm ứng được tự nhiên là thiên ma mãng Nó há miệng phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ Gà hoa the tờ trong mang theo trước nay chưa có tức giận, diệp trần ngăn cản nó giết chóc, bắt nó vây ở tịch tịch sơn mạch vẫn chỉ là khiến nó bị khuất, cũng không có mất đi lý trí, có thế hát sắc đóa hoa là mệnh căn của nó, là nó dựa vào phát triển mấu chốt, một khi bị người đoạt đi, nó muốn rất nhanh phát triển cơ hội là chuyện không thể nào, thương đương đoạn đi tiềm lực của nó. Cho nên, giờ khác này thiên ma mãng triệt để đã mất đi lý trí, thể nội còn sót lại hát sắc hỏa diễm không muốn sống phun tiết ra đến. Đem Diệp Trần cùng Huyết Động Bao phủ ở bên trong. Phá! Một kiếm đột ra, hát sát trong ngọn lửa phá vỡ một đầu thật nhỏ khe hở, Diệp Trần đem phân thân hóa ảnh thi triển khinh công đến cực hạn một cái lập lòe, liền từ trong cái khe thoát ra, đi tới trên mặt đất. Thiên Ma mạng theo sát lấy vọt lên, mang theo thao thiên hỏa diễm công hướng Diệp Trần, rất có không chết không lướt tư thế, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cả nó. Không có cái này gốc hoa đóa, nhìn ngươi có thế chống đỡ qua mấy ngày. Thanh Liên chân nguyên đã tiêu hao hết. Diệp Trần không có biện pháp một kích chế tổn thương Thiên Ma Mãng, không qua đối phương hát Sát Hỏa Diễm cũng không phải vô cùng vô tận Diệp Trần mà không sợ bản thân có cái gì sơ xuất. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh mặt đất, Diệp Trần bay lên trời, hóa thành một đám khói đen phiêu trôi qua. Một người một thú, giúp nhau truy đuổi, chỗ trải qua, ngọn núi sụp đổ, rừng cây phá hủy, mặt đất bị cày ra một đầu rộng vài trượng vô hạn lớn lên dấu vết. Da thịt tịt tịt Ma Mãng đột nhiên buông tha cho truy Diệp Trần, ngược lại hướng phụ cận thành thị lao đi. Trong con mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, Diệp Trần hơi sững sở chợt đoán được Thiên Ma Mãng Nghi ca cờ hở, đối phương là ý định trắng trận đồ sắt nhân loại, bước nó giao ra hát sắc đóa hoa, nếu là mình không cách nào không biết làm sao đó, hoàn toàn chính xác gặp phải lưỡng nan lựa chọn, không giao ra hoa đóa, một hai cái thành thị hủy diệt là tất nhiên giao ra hoa đóa, chẳng khác gì là trợ trụ vi ngược, Thiên Ma Mãng hung tàn có sự chứng minh, mỗi khi một đầu Thiên Ma Mãng lớn lên, đều có vô số sinh linh lọt vào tàn sát loại này yếu thú. Càng gần sát yêu ma, thể nội có đáng sợ ma tính Lần này có Diệp Trần tồn tại, không có hắn Lưu Vân Tông trong vòng ngàn dặm còn không biết sẽ trở thành vi bộ dáng gì nữa Bằng nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân gần hướng kề chỉ có thể kéo dài nó một thời gian ngắn mà thôi Thất cấp yêu thú đã đến, chạy mau Thành thị bên ngoài mỗi ngày đều sẽ phát sinh tất cả lớn nhỏ chiến đấu tất cả thế lực lớn đệ tử số lượng không ít Mọi người gặp thiên ma mãng hùng hổ hướng bên này di động Nguyên một đám hoảng sợ mất sắc thất cấp yêu thú có thế sợ bọn họ không có khả năng không biết, trên thực tế ngang cấp dưới điều kiện, tinh cực cảnh cường giả cũng không phải thất cấp yêu thú đối thủ, huống chi cái này đầu thất cấp yêu thú bề ngoài giống như so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng, toàn thân thiêu đốt, lên hắc sắc hỏa diễm, phản phất từ trong địa ngục sông tới yêu ma đồng dạng. Vốn định cùng ngươi nhiều hao tổn một ít thời gian, đã như vậy, đành phải hiện tại chém giết ngươi. Diệp trần thần sắc lạnh như băng, hắn không phải đánh không lại thiên ma mãng. Dù là đã mất đi thanh Liên Chân Nguyên, Thiên Ma Mãng đồng dạng không phải đối thủ của hắn, tối đa phiền toái một điểm mà thôi, nhưng trước khi hắn tổn đi một tí tâm tư, chuẩn bị đem Thiên Ma Mãng cho rằng trưởng kỳ luyện tập đối tượng, thẳng đến chính mình bước vào tinh cơ cảnh, có thể nhẹ nhõm giải quyết hết nó, chỉ là Thiên Ma Mãng hung tàn dã quật còn muốn tại ngoài dự liệu của hắn rõ ràng hiểu được đồ sát. Nhân loại ép mình đi vào khuôn khổ. Nhìn qua thành bên ngoài dẫm rạp chẳng trịt nhân loại võ giả, Thiên Ma Mãng đồng tử phát ra màu đỏ tươi. Sắc. Rất lâu chưa từng gặp qua huyết rồi y, với tư cách thiên ma mãng, đồ sát là nó bản năng, thực tế đạt tới thất cấp về sau, giết chóc bản năng càng phát ra khó có thể ngủ đông, ở ẩn tại tịch tịch sơn mạch, chỉ là vì một ngày kia có thế đẫm máu phát triển. Ấm ầm. Đất bằng sụp đổ, thiên ma mãng rất nhanh du động đi qua, há mồm phun ra một đạo ô quang. Huyết bạo thuật, trảm. Tiểu huyết ma giải thể đại pháp bên trong đích tuyệt chiêu thi triển, diệp trần tốc độ tăng vọt đến cực hạn, sớm chặn đường tại ô quang trước khi Một kiếm chém vỡ. Thiên ma mạng hung tàn nhìn chăm chú lên Diệp Trần, thân là yêu thú nó, hạ quyết tâm đoạt lại Thiên ma hoa về sau. Không để ý nuốt Thiên ma hoa sẽ cho thân thể mang đến mánh liệt cắn trả tác dụng, cũng muốn tiêu diệt Diệp Ngồi, đã diệt Diệp Trần Tông Môn, cái này là chọc giận nó hậu quả. Hử, tự tìm đường chết. Diệp Trần trôi nổi ở giữa không trung, tam phần kiếm ý tràn ngập ra đến, phối hợp huyết bạo thuật thúc dục bán bộ chân nguyên, khí thế của hắn tăng lên tới có khả năng đạt tới cực hạn. Tự hồ cả người biến thành một thanh huyết kiếm, quanh mình hư không cũng biến thành một thanh huyết kiếm khóa chặt lại thiên ma mãng nhất cử nhất động, là hắn. thành bên ngoài, có 5 người chú ý tới Diệp Trần. 5 người này không phải ai, nhưng lại Diệp Trần lúc trước thân là ngoại môn đệ tử lúc, lần thứ nhất tiến vào tịch tịch Sơn Mạch gặp được Kim Quang môn 5 tên đệ tử, cầm đầu hai người là Lưu Đảo cùng Vương Hải Xuyên, sau đó là Hồng Y Y thiếu nữ diêu tinh cùng với song bảo thai huynh đệ Dương Văn Dương Vũ. Hôm nay Lưu Đảo cùng Vương Hải Xuyên cũng đã là Kim Quang môn đệ tử hội tâm, tu vi tại ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, Hồng Y Ly thiếu nữ Diêu Tinh cùng song bào thai huynh đệ là nội môn đệ tử, tu vi tại ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong tả hữu, tại Kim Quang môn, tiến bộ của bọn hắn tính toán không tệ, đáng tiếc đã e ở Lưu Vân tông, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, không phải cái gì thiên tài, cái này là nhập phẩm tông môn cùng bất nhập phẩm tông môn chứ lệ, huống chi hiện tại Lưu Vân tông đã không phải là cửu phẩm tông môn có thể so sánh đấy có tiềm lực tấn thăng đến thất phẩm tông môn. Lưu Đào vẻ mặt rung động, lúc trước tu vi của hắn còn không có co tác cao, hiện tại đã có thể cùng thất cấp yêu thú chiến đấu, chẳng lẽ Thiên Phong quốc trên giang hồ truyền lưu bất thế gia thiên tài chính là hắn? Thiên Phong quốc trùng tên trùng họ không ít người, mấy người cũng không từng đem Diệp Trần cùng bất thế gia thiên tài liên hệ cùng một chỗ, hơn nữa thời gian trôi qua dài như vậy, bọn hắn không sai biệt lắm quên tịch tịch sơn mạch sự tình, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Trần tựu là Thiên Phong quốc thậm chí nam chắc vực chói mắt nhất thiên tài. Hơn 4 năm thời gian, trên lệnh đã lớn như vậy. So sánh với trước kia, xúc động Vương Hải xuyên lộ ra trầm ổn rất nhiều, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, chiến lược tắc thì đã vượt qua lưu đảo, là 5 người người tâm phúc, khít sâu một hơi, hắn đầu tiên bình phục rung động tâm tình. Diều tinh biểu môi, đều hơn 4 năm rồi, một lần đều không có đi tìm chúng ta, thật sự là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, song bào thai đệ đệ dương vũ cười khổ nói, hắn nếu là không có chuyện gì tiểu liên hệ chúng ta, cũng sẽ không có thành như vậy Tiểu vũ nói không sai, thiên tài cường đại là có một cái giá lớn đấy, chúng ta không phải thiên tài, lại cũng không có hắn cố gắng. Song bảo thai ca ca dương văn gật gật đầu. Diêu tinh nói, ngươi nói chúng ta đi tìm hắn, hắn có thể hay không bỏ qua chúng ta, ngay vậy, bốn người đồng luật cười khổ. Bọn hắn cùng Diệp Trần bất quá bèo nước gặp nhau, từng cùng một chỗ chiến đấu là vinh quang của bọn hắn, hà dám quấy rời hắn. Thanh liên pha sơn, huyết bạo thuật khiến cho Diệp Trần chiến lực tăng phúc đến 8 phần đã ngoài, 1 giữa thân kiếm. Liền bị thương thiên ma mãng, huyết hồng sắc kiếm khí tại nó trên người lưu lại làm cho người ta sợ hai vết kiếm. Giống. Thiên ma mãng núp ở hát sắc trong ngọn lửa, một đôi ba quét tới. Hóa ảnh bạo. Bóng người lắc lư, diệp trần chân thân ngay lập tức ra hiện tại thiên ma mãng phía trên, thanh liên kiếm pháp sát chiêu thanh liên tụ kích bắn mà xuống. Phong sát. Thiên ma mãng cái chán xuất hiện một cái lô máu, huyết thủy phun dũng. Cút cho ta, thân ảnh lại loay lên, diệp trần theo thiên ma mãng cái trước hiện hiện Một kiếm lịu đi lên, huyết đỏ như lửa kiếm quang bắn ra, trực tiếp bắt nó đánh bay ra hơn trăm mét, trên mặt đất đụng ra một cái hố to, sâu đạt mấy trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, ủ ư âm thanh trấn ràng thiên địa. Hoàn toàn đẹp nặng thất cấp yêu thú đánh, quá mạnh mẽ. Đương nhiên, Diệp Trần có thế là chúng ta Lưu Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngay vậy, Lưu Vân Tông đệ tử trên mặt hiện lên vinh quang, bọn hắn vì chính mình là Lưu Vân Tông đệ tử mà cảm thấy may mắn, hiện tại thiên phong quốc có cái đó nay một đời tuổi trẻ không muốn gia nhập L lưu Vă tông thiên ma mạng thể nội hát sắc hỏa Diễm không phải vô cùng đấy mất đi thiên ma hoaa nó muốn một lần nữa ngưng tụ hát sắc hỏa Diễm khó càng thêm khó dù sao nó vừa mới tấn cấp không bao lâu đối với thất cấp yêu thú năng lực còn không hiểu rõ lắm về hát sắc hỏa Diễm tin tức quá ít mất đi hát sắc hỏa Diễm thiên ma mạng triệt để biến thành lợi hại thất cấp yêu thú gần kề phòng ngự tương đương với thất cấp yêu thú bá chủ tổng hợp dưới thực lực giảm một cái cấp ở muốn muốn chạy trốn nó bị Diệp Trần một kiếm xuyên vào lòng đất, theo không chút máu càng ngày càng nhiều, nó thể lực dần dần tiêu hao, cuối cùng nhất, nó ngửa mặt lên trời ga ho the tờ một tiếng, điên cuồng tự bạo ra. Ầm ầm. Không bố đến khí lãng tung bay thối lui về phía xa Diệp Trần. Thối lui đến cự ly tưởng thành cách đó không xa, Diệp Trần cười khổ một tiếng, thất cấp yêu thú bá chủ bất quá tương đương với lợi hại tinh cực cảnh trung kỳ cực giả, còn không đạt được tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ, mà thiên ma mãng mất đi hắc sắc hỏa diễm. Kỳ thật tổng hợp thực lực còn không bằng thất cấp yêu thú bá chủ, có thể chính mình như trước không cách nào tại trong thời gian ngắn chém giết nó, có thể thấy được thiên ma mãng cường đại, một khi khiến nó lớn lên, tất. nhưng là thất cấp yêu thú bá chủ bên trong đích bá chủ, đủ để chống lại tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng không có khả năng đơn giản chém giết nó. Diệp Trần. Đúng lúc này, xa xa có thanh thúy thanh âm chuyển đến. Diệp Trần nghiêng đầu vừa nhìn, trên mặt lộ ra vui vẻ, là các ngươi Đã lâu không gặp. Diêu tinh kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Đương nhiên. chương 312, Thanh Liên kiếm quyết đệ thập tam trọng. Thời bỏ huyết bạo thuật, Diệp Trần cảm giác dấu ở trong cơ thể ở chỗ sâu trong huyết dương hoa dược lực triệt để biến mất, thân thể thoáng có chỗ không khỏe, cơ cơ đầu, hắn cười nói, từ biệt hơn 4 năm, các người năm cái hay vẫn là cùng một chỗ, rất khiến người ngoài ý đấy. Lưu đào hiển nhiên thật cao hứng Diệp Trần không có bỏ qua bọn hắn, khiến cho đến sẽ một mực khiến cho đến. Trừ phi cô ý bên ngoài phát sinh, khá tốt, giữa chúng ta ngoại trừ na ho chút ít mâu thuất nhỏ, không có gì ngoài ý muốn. Diêu tinh nếu so với 4 năm trước nhiều hấp dẫn đi một tí, tuy nhiên không kịp nổi diệp trần tiếp xúc qua nữ hài tử, như mộ dung khuyên thành, từ tĩnh, cơ tuyết nhạ, chú mai cùng với viên tuyết mai vân vân Nhưng coi như là cái không lớn không nhỏ mị nữ, trên người hay vẫn là ăn mặc một bộ màu đo quần áo, tại quần áo bao khỏa xuống, có lồi có lom dáng người tràn ngập thanh xuân sức sống. Nàng hiếu kỳ đánh giá liếc Diệp Trần, kỳ quái, ngươi cũng không có trưởng ba đầu sau tay, như thế nào. Trên lệnh cứ như vậy đại, bất quá ngươi lúc trước dậy ta tu luyện kiếm bí quyết quả coi như không tệ, đồng dạng một bộ kiếm, ta so người khác lợi hại nhiều hơn. Diệp Trần cười cười, cái kia lúc đến cùng có chu tờ qua loa cho xong, đương nhiên, Phương đúng vậy, chỉ có điều hơi chút hơi vụn về ngốc nghết một chút. Thái thượng trưởng lao tốt, thái thượng trưởng lão ta gọi Tống Hải, thái thượng trưởng lão Có cái gì cờ ơn ở phân phó đấy. 6 người nói chuyện chi tế, Lưu Vân Tông đệ tử nhau nhau đã chạy tới Vân An, lại để cho Lưu Đảo 5 người xem trận mắt há hốc mổm, đồng dạng niên kỷ, người ta cũng đã là Thái Thượng trưởng Lao Dô Y, thân phận cùng Tông Chủ tương đương, địa vị còn muốn tại Tông Chủ phía trên, nghe đã cảm thấy rung động. Gặp lại tức là duyên, ta cũng không có vật gì tốt tiễn đưa các người, nơi này có 5 bình đối với tu luyện hữu dụng đang dược đối với các người đột phá có trợ giúp rất lớn Chính mình quý vi Lưu Vân tông thái thượng trưởng lão, mà Kim Quang môn tông chủ lại đã từng là Lưu Vân tông đệ tử, cho nên 5 người theo trên danh nghĩa mà nói là vãn bối của hắn, thấy không tốt không lấy hồ, cũng may Diệp Trần tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện trong lúc, mua không ít đan dược, cái này nam bình đan dược với hắn mà nói không tính là nhiều quý trọng, thế nhưng muốn 1 ngàn khối hạ phẩm linh thạch một lọ đại đa số ngoại môn trưởng lão cũng mua không nổi. Năm người chối từ một phen, cũng tụ thủ xuống dưới, có thể làm cho Diệp Trần tông suất hồ đồ vật sẽ không kém. Bọn hắn không có đả lý do cự tuyệt Cáo từ 5 người Diệp Trần hướng Lưu Vân Tông bay vút đi qua nhan Vân Phong Nhàn Vân Tử nhìn xem Diệp Trần lấy ra hát sắc hoa Lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm danh tự Thiên lôi tán nhân tắc thì vẻ mặt nghi hoặc Trầm dãi nói Cái này chớ không phải là Thiên ma hoa Thiên ma hoa Diệp Trần cùng Nhàn Vân Tử nhìn về phía Thiên lôi tán nhân Thiên lôi tán có người nói Ta từng nghe người khác miêu tả qua Thiên ma hoa Cụ thể là không phải Còn không thể xác định Nếu như là mà nói tiểu kinh người thiên ma hoa là vô thượng linh dược thế gian hiếm thấy, nghe nói, thiên ma hoa là thượng cổ ma vương máu tươi biến thành, mà thượng cổ ma vương xa so hiện tại sinh tử cảnh vương giả cường đại, không kém cỏi hư hoàng, máu huyết mạnh thịnh càng là viễn siêu hư hoàng, máu tươi của hắn có sinh tử thịt người bạch cốt đáng sở hiệu, chỉ cần một hơi tồn tại có thể triệt để khỏi hẳn, so cái gọi là chữa thương thánh tiến mạnh không biết vài lần, ta muốn thiên ma mãng cùng thiên ma hoa chỉ có một chữ chi hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Thiên ma mạng thủ hộ thiên ma hoa sự tình cũng không phải rất nhiều người cũng biết, có đôi khi thiên ma mãng cũng chưa chắc cùng thiên ma hoa ra hiện cùng một chỗ. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân kiến thức tự nhiên không cùng những cái kia siêu cấp tông môn người so sánh với, nửa biết khó hiểu rất bình thường. Cốt cách nát bấy cũng có thể trị liệu sao? Diệp chấn hỏi. Thiên lôi tán nhân cười nói, đương nhiên, chỉ cần có một hơi tồn tại, có thể triệt để khỏi hẳn, hơn nữa sẽ để cho hắn bản thân càng cường đại hơn. Thể chất rất tốt, nhưng ngàn vạn không muốn trực tiếp nuốt vào, thiên ma hoa dược lực thập phần bá đạo, hắn cắn trả chi lư cờ càng là khủng bố, chỉ có tu luyện này vị thượng cổ ma vương đấy, mới có thế trực tiếp nuốt, những người khác hoặc là yêu thú, nuốt xuống dưới, rất có thể thụ cắn trả mà chết, ta muốn, đây cũng là thiên ma mãng không dám nuốt. Nguyên nhân, nếu không nói đại có thế trực tiếp nuốt vào. Diệp Trần gật gật đầu, đúng vậy, hắn đã sớm hoài nghi thiên ma mãng vì cái gì không nuốt vào thiên ma hoa, nói như vậy. Yêu thú thủ hộ linh dược thành thuộc về sau, sẽ lập tức nuốt xuống dưới, để tránh đêm dài lắm động, có thế thiên ma mạng hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, về phần đầu kia quỷ diện yêu nghiêu, hẳn là bị thiên ma hoa hấp dẫn tới, đáng tiếc nó không có hưởng thụ đến thiên ma hoa tác dụng, ngược lại chết tại trên tay mình. Không nuốt, muốn như thế nào lợi dụng thiên ma hoa? Từ bên ngoài hấp thu nó dược lực đoán chừng không có vấn đề gì, chỉ là thiên ma hoa rơi vào chúng ta trên tay cuối cùng có chút đáng tiếc. Nó chính thức giá trị không chỉ là dược lực, còn có thượng diện ẩn chứa nguyên nào. Đặt đến sinh tử cảnh, chân nguyên đã cùng huyết nục dung làm một thể, mỗi một giọt máu huyết đều là cấn lấy thượng cổ ma vương dấu vết, đối với có chút ma đạo cao thủ mà nói, một cây thiên ma hoa có thể làm cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh cô, cái này là đơn thuần. Dược lực chỗ so ra kém đấy, đáng tiếc đáng tiếc. Thiên lôi tán nhân lắc đầu. Diệp Trần hay vẫn là không hiểu rõ lắm thượng cổ ma vương máu huyết tại sao lại hóa thành thiên ma hoa. Thì như thế nào chuyển lưu đến hiện tại, nhưng hắn cũng không thèm để ý những vật này, thiên ma hoa huyền ảo nhiều hơn nữa, với hắn mà nói đều dâu rịa, hắn cỡ ớ nở chỉ là nó dự lực. Nhàn vân tử tiên bối, thiên lôi tán nhân tiền bối, các ngươi riêng phần mi nhờ cầm một mảnh thiên ma hoa cánh hoa. Thiên ma hoa cực kỳ trầm trọng, diệp chân vận dụng bán bộ chân nguyên, chém, vừa rồi cắt xuống hai mảnh cánh hoa, phân biệt đưa cho nhàn vân tử cùng với thiên lôi tán nhân. Nhàn vân tử giật mình nói, ngươi là muốn phân cho chúng ta Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, một cây thượng diện cũng gần kề 10 cánh hoa muối mà thôi." Diệp Trần nói, đã Thiên Ma hoa có thể sinh tử thịt người bạch cốt, về sau khẳng định hữu dụng, Lưu Vân Tông còn cần nhờ các ngươi trấn trụ chảng diện đây này." Diệp Trần nói rất đúng thiệt tình lời nói, ngày sau hắn không tại Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông liền cần nhờ hai người duy trì, không có một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn, hắn không thế nào yên tâm. "Vậy được rồi, ta cửu tạm thời thay ngươi bảo tồn." Nhan Vân Tử biết rõ Diệp Trần tính nết, Đông xuất đến đồ vật há có thu hồi chi ly, hắn lại chối từ tiểu lộ ra rất khách khí. Ly khai nhàn vân phong, Diệp Trần đi vào tử tĩnh ngọn núi. Hạch tâm trưởng lão đại điện. Tử tĩnh nữ mẩy, thứ này có thể chữa cho tốt hai cánh tay của ta. Có lẽ đúng vậy, người trước thử xem. Diệp Trần tổng cộng lấy ra 3 phiến thiên ma hoa cánh hoa đưa cho tử tĩnh, còn lại đến 5 phiến chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Tốt. Tử tĩnh hồ nâng một mảnh cánh hoa, chân khí theo kinh mạch tuôn ra mang tất cả hướng trên mặt cánh hoa tràn ngập đi ra màu đen khí tức ẩ ẩm loan thoáng Diệp Trần đa nghe được tửĩnh trong cánh tay phải có cốt cách ma sát thanh ầm vangg lên linh hồn lực thoáng quét qua lập tức phát hiện tử tỉnh nát bấy cốt cách có đoàn tụ dấu hiệu cốt cách biên giới chỗ màu đen khí tức phản phất từ thạch đồng dạng hấp thụ lấy khắc cốt cách tới gần tới quả nhiên là thiên ma hoa hiệu quả đáng sợ như thế Diệp trần rốt cục xác định hát sát hoa danh tử không thể nghi ngờ là thiên lôi tán nhân theo như lời thiên ma hoa Dù là vạn nhất không phải, ít nhất có thể chứng minh nó dược lực có thể trị liệu cốt cách nát bấy thương thế. Tư Tĩnh lộ ra hết sức kinh ngạc, gần như một mảnh trên mặt cánh hoa màu đen phi tức, ưu làm cho nàng cốt cách nát bấy thương thế khôi phục tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần mấy chục lần, hơn nữa cốt cách mảnh vỡ cùng cánh tay huyết nhục nhiễm đến cổ hơi thở này, tựa hồ càng thêm cứng cõi cùng cương đại. Người trước chậm rãi khôi phục, không đủ, ta tại đây còn có. Diệp Trần gặp thiên ma hoa cánh hoa hữu hiệu, cũng chỉ không nhiều lắm lưu lại. Từ Tĩnh gật gật đầu, đem mặt khác hai mảnh thiên ma hoa cánh hoa thu vào. Đi ra hoạch tâm trưởng lão đại điện, Diệp trần Tùng hạ một hơi, Từ Tĩnh vấn đề giải quyết, kế tiếp hắn có thể buông ra hết thảy, toàn lực trùng kích thanh liên kiếm quyết đệ thập tam trọng cùng tinh cực cảnh cảnh giới, các loại đợi hai cái mục tiêu đều đạt thành, hắn chuẩn bị đi thiên tiệm hạp một chuyến, thử xem xem có thể không theo chiến vương kiếm ý trong lĩnh ngộ đến một mấy thứ gì đó, tranh thủ thanh kiếm ý đột phá đến chính thành, cái gì đến đại thành? Kiếm ý đại thành Gặp được Kim Hoàng Đạo Nhân có lẽ đã có sức liều mạng, không hề kiêng kỵ hắn, đợi thực lực của hắn bất quá tiến triển, là Kim Hoàng Đạo Nhân vẫn là ngày. Kinh vân phong tu luyện trong mật thất, Diệp Trần chính mình lấy ra một mảnh thiên ma hoa cánh hoa đặt ở trong lòng, bán bộ chân nguyên thúc dục hấp thụ bên trong dược lực. Tự xê cáo, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể đang tại trở nên cứng cỏi, cốt cách mật độ càng phát ra co rút nhanh, đồng thời, thi triển huyết bạo thuật trố mang đến di chứng cùng nhau tiêu trừ. Hiệu quả còn muốn tại 3.000 năm ho a ưu huyết dương hoa phía trên, bất quá, huyết dương hoa nhằm vào chính là khí huyết, thiên ma hoa tắc thì là cả người, cả hai trọng điểm mặt bất đồng, đơn phương mà nói, huyết dương hoa tại đền bù khí huyết tiêu hao trình độ lên, như trước không phải thiên ma hoa. Có thể sau so đấy, một lát qua đi, Diệp Trần đã không thừa nhận càng nhiều nữa thiên ma bao phấn lực do y, thân thể đạt đến một cái cực hạn, muốn đột phá cái này cực hạn, trừ phi mình sửa tu rèn thể, hay hoặc là bước vào tình cực cảnh thân thể tố chất tăng nhiều. Nhưng hắn hiện tại thân thể tố chất, tựa hồ cũng không kém cỏi tinh cực cảnh cường giả, từ tính thân thể tố chất trên căn bản là bình thường tinh cực cảnh cường giả vài lần. Thu hồi thiên ma hoa cánh hoa, Diệp Trần nhắm lại hai mắt, toàn lực tu luyện Thanh Liên kiếm quyết. Thanh Liên kiếm quyết với tư cách địa cấp đỉnh dai, đã qua thập trọng về sau, mỗi tăng lên nhất trọng, chiến lực đều gia tăng thật lớn, đệ thập nhị trọng cùng đệ thập tam trọng chênh lệch thực tế rõ ràng, về phần đệ thập tứ trọng, Diệp Trần tạm thời không cảm tưởng Đệ thập tứ trọng có thể nói là một cái lỗ xác, có thể đem chín đạo thanh liên kiếm khí dung hợp lột sắc thành một đạo đáng sợ hơn tâm liên kiếm khí, uy lực tuyệt đối tại Diệp Trần là bất luận cái cái gì kiếm chiêu phía trên, tượng. Đối ứng đấy, đột phá đệ thập tứ trọng yếu càng thêm gian nan, không có có kỳ ngộ gì hoặc là linh cơ khế động, thời gian ngắn không đột phá. Địa cấp đỉnh giai thập tam trọng là một cái cực hạn. Đệ thập tứ trọng, tất thì cơ ẩn siêu việt cái này cực hạn. Thứ 15 trọng thì ra là cảnh giới cao nhất. Linh hải cảnh cường giả đều chưa hẳn có thế đạt tới, một khi đạt tới này cảnh giới, vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước không có gì khác nhau. Cơm từng miếng từng miếng ăn, diệp chân chém tới tăng nghiệm, vi chảy nước rút để thập tam trọng tố tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Từ khi thiên ma mãng cùng thiên ma tiêu tiến mất, làm hại lưu vân tông trong vòng ngàn giảm cư xá vực thú chiều im bặt mà rừng, chỉ còn lại có lẻ thẻ yêu thú hoạt động tại nhân loại khu vực. Nửa năm sau... Diệp Trần chố kinh vân phong tràn ngập ra một cổ mãnh liệt mũi nhọn chi khí, mũi nhọn chi khí động xuyên vân tầng, hấp dẫn toàn bộ Lưu Vân tông chú ý. Chương 313: Ngũ tán nhân. Đây là công pháp tiến nhanh dấu hiệu. Thiên Lôi tán nhân nghe nói qua địa cấp đỉnh dai công pháp đạt tới thứ 11 nhị trọng sau này, mũi tăng lên nhất trọng đều có thể sợ dị tượng xuất hiện, Diệp Trần tu luyện chính là thanh liên kiên quyết, dị tượng trong có chứa mũi nhọn chi khí đương nhiên. Nhan Tử lắc đầu, không chỉ là công pháp tiến nhanh Hắn tự ly tinh cực cảnh chính thức chỉ còn lại có một bước ngắn rồi y. Lần thứ hai tinh luyện chân nguyên sắp sửa chấm dứt. Ngay vậy, Thiên Lôi tán nhân hoảng sợ, người bình thường tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp, tối thiểu cũng muốn 3-4 năm hoặc là 4-5 năm thời gian mới có thể đem toàn thân chân khí tinh luyện thành chân nguyên, diệp Trần tinh luyện chân nguyên thời gian cộng lại bất quá 1 năm thời gian, tốc độ này cũng quá kinh khủng a. Nhan Vân Tử nói, thiên tài từ trước đến nay là đánh vỡ thông thường tồn tại, 5 tháng trước, Không Thánh đã khóa nhập tinh cực cảnh cấp độ Trở thành nam chắc vực mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất tinh cực cảnh cứng giả. Hiện tại xem ra, cái kỷ lục này cũng bị Diệp Trần phá vỡ rồi. Thiên lôi tán nhân gật gật đầu, tư không thánh là 22 tuổi tinh cực cảnh cứng giả. Diệp Trần nếu như có thể trong 3 tháng bước vào tinh cực cảnh, tự là 19 tuổi tinh cực cảnh cứng giả. Chỉ so với chân linh đại lục đệ nhất thiên tài huyền hậu đã chậm một năm, đặt ở toàn bộ chân linh đại lục, đều là nổi tiếng tồn tại. Chân linh đại lục thiên tài trên bảng, tất có danh hào của hắn. Đây là không thể nghi ngờ đấy, bất quá thiên tài không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, nguyên nhân khác cũng muốn chiếm một ít, ví dụ như là tối trọng yếu nhất chiến lực cùng nộ tính. Đương nhiên, Diệp Trần mặc kệ theo phương diện nào đến xem, đều là đính tiêm đấy, sớm muộn có thế danh chấn đại lục, hơn nữa hiện giai đoạn mà nói, hắn càng lợi hại, kỳ thật càng an toàn, nếu như tác dụng chậm chưa đủ, vậy thì nguy hiểm. Hai người nói chuyện chi tế, Kinh Vân Phong tu luyện trong mặt thất, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra. thanh liên kiếm quyết thập tam trọng Lần thứ hai tinh luyện chân nguyên gặp phải chấm dứt, thật cường đại cảm giác. Tiêm Long bảng trận đấu chấm dứt hai năm qua, Diệp Trần bao giờ cũng đều tại tiến bộ, mỗi một lần tiến bộ đều là bay vọt tính đấy, nhưng không có cái đó một lần bị kịp được lúc này đây, chẳng những thanh liên kiếm quyết đạt đến để một cái cực hạn, lần thứ hai tinh luyện chân nguyên cũng muốn đại công cáo thành, cả hai điệp ra phía dưới, thực lực của hắn tuyệt đối là bạo tăng, đáng tiếc không có có thích hợp luyện tập đối tượng, nếu không là hắn có thể biết rõ thực lực của mình đến tột cùng bao. Tăng tới trình độ nào? Xoạn. Ham ẩn bán bộ chân nguyên nắm đấm một kích mà ra Trong không khí xé mở một đầu cha NG thao y chân không vết rách Nhanh như điện, trọng như nhạc Bán bộ chân nguyên, không Hẳn là ngụy chân nguyên, lực phá hoại không phải chuyện đùa à. Vừa rồi một quyền kia Không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào Gần kề bằng vào ngụy chân nguyên có thể Trong không khí xé mở một đầu cha NG thao y chân không vết rách Cái này đã đến gần vô hạn chân nguyên lực phá hoại rồi y. Đơn vung tay lên Mật thất môn mở rộng ra, Diệp Trần vươn người đứng dậy, theo thông đạo bay vút tử đi ra ngoài. nhan vân phong. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân đều tại. Diệp lao đệ, lần này lại có cái gì tiến triển? Thiên lôi tán nhân cười nói. Mây mù tự động mở ra, Diệp Trần rơi vào nhàn vân trên đỉnh, hai vị tiền bối có lẽ đã đoán được. Ha ha, người cái này tốc độ tu luyện thật là làm cho chúng ta xấu hổ, tự thẹn không bằng. Diệp Trần tuy nhiên xưng bọn hắn tiền bối, nhưng bọn hắn không dám xem hắn văn bối, đã bình ổn bối từng tưng, giao. Nhan Vân Tử hồ trưởng dẫn dắt, phủ cận một trường ghế đá di động tới, chất lại vì hắn châm một chén rượu. Diệp Chân ngồi ở ghế đá, hỏi: "Nửa năm qua này có thế có chuyện gì phát sinh?" Nhan Vân Tử nói: "Theo người của chúng ta nghe ngóng, Tư Không Thánh tại năm tháng trước bước vào tinh cực cảnh cấp độ, đã trở thành Huyền Không Sơn nội môn trường lão, chuyện này ảnh hưởng quá nhiều, rất nhiều có danh tiếng tinh cực cảnh cường giả đều tiến đến chúc mừng, kể cả Tử Dương Tông thái thượng trưởng lão liệt hỏa tán nhân cùng với Phỉ Thúy cốc một vị thái thượng trưởng lão." Đối với tư không thánh bước vào tinh cực cảnh, Diệp Trần không có quá ngoài ý muốn, đối phương tại tiềm long bảng trận đấu thượng liền đã có được bán bộ chân nguyên, lượng năm qua đi, cũng nên là tinh cực cảnh cứng, giả. Về phần tử dương tông thái thượng trưởng lão liệt hỏa tán nhân, Diệp Trần có chút nghi vấn, hắn không cần tọa chấn tử dương tông sao. Thiên lôi tán nhân cười khổ một tiếng, liệt hỏa lao tặc năm đó đã ở nam chắc vực sông ràng qua, kết bạn bốn cái cường nhân, bốn người này theo thứ tự là kim thương tán nhân, khô một đạo nhân. Bách Hồ Tiên Sinh cùng với Sơn Trúng khách, 5 người danh hào hàm ẩn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, được xưng Ngũ Tán Nhân, tư không thánh bước vào tình cực cảnh không lâu, Kim Thương Tán Nhân cùng Bách Hồ Tiên Sinh đi vào Tử Dương Tông làm khách, giúp hắn tọa trấn Tử Dương Tông. Ngũ Tán Nhân, Diệp Trần mặc niệm một câu. Tiếp qua không lâu, chúng ta Lưu Vân Tông cũng có 3 vị tình cực cảnh tọa trấn Doy, đến uống rượu. Nhan Vân Tử cũng không quá lo lắng Tử Dương Tông cường thế, một cái Diệp Trần có thể chống đỡ mà vượt 2-3 vị tinh cực cảnh cường giả. Hướng chi Diệp Trần tiềm lực xa xa không có bộc phát, ai cũng không biết hắn có thể phát triển đến mức nào. Những ngày tiếp theo, thanh liên kiếm quyết đạt tới đệ thập tam trọng, lần thứ hai tinh luyện chân nguyên sắp chấm dứt Diệp Trần cũng không cần tận lực bế quan, tinh luyện chân nguyên là nước chạy thành sông đồ vật, cùng ngộ tính cái gì cũng không bao nhiêu quan hệ, thời gian vừa đến, tự nhiên mà vậy trở thành tinh cực cảnh cứng, giả dù sao hắn căn cơ ở chỗ này, chậm không đi nơi nào. Ngay hôm đó, Diệp Trần đang tại cảm Thiên Thoái Vân dung hợp đến thức thứ 6 về sau, Diệp Trần cảm thấy rất lớn tắc, tựa hồ có một tầng bình chứng vô hình ngăn cản tại phía trước. Kinh Vân Kiếm Pháp tổng cộng có 9 thức, dung hợp thức thứ 6 liền tương đương với địa cấp đỉnh dai kiếm chiêu, thức thứ 7 có lẽ cùng Thanh Liên Kiếm Pháp thức thứ 2 sát chiêu không sai biệt lắm, thức thứ 8 không sai biệt lắm có thể sờ đến thiên cấp kiếm chiêu bên dưới, là ý cảnh cực hạn, chiêu thức cực hạn, không biết muốn như thế nào mới có thế vượt qua đi. Đến tận đây, Diệp Trần đã minh bạch Thiên cấp võ học không phải ngộ tính thăng chức có thế học hội, không đạt tới cái kia cấp độ, song phương Thủy chung không có một cái nào phù hợp điểm. Hô! Trung Trung Điệp Điệp thở gấp thở ra một hơi tức, Diệp Trần Huy kiếm tại Vân Hải trong bổ ra một đầu kiếm đạo, kiếm đạo dài đến hơn 1.000 m, đem đối diện một tòa thấp bé ngọn núi cho chém đứt ra, lôi đình nổ, gió nổi mây phun. Ta để ý cảnh thượng nắm giữ đã không kém sắc đại bộ phận tinh cực cảnh cứng, giả, trên lệch chính là tích lũy, tích lũy đã đu rồi ý. Cảm ngộ bắt đầu muốn dễ dàng rất nhiều, xem ra, chỉ có ra ngoài lịch lãm rèn luyện có thể làm cho người rất nhanh phát triển, đứng ở một chỗ cuối cùng có chút cực hạn. Mọi sự vạn vật đều cờ hơn ở một cái tích lũy quá trình, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng không đủ tích lũy, đều không thể chính thức lớn lên, thật giống như một cái tuyệt đỉnh người thông minh, nếu là không có đọc qua vài năm sách, không có kinh nghiệm quá nhiều chuyện, như vậy hắn thông minh tiểu không cách nào toàn diện phát huy, chỉ có thể dựa vào đầu linh hoạt, làm chút ít tiểu thông minh sự tình Không nổi, ta hiện tại kỹ nghệ vẫn còn tu vi phía trên, không cần phải gấp tại nhất thời. Tinh ngân kiếm bảo vỏ, diệp trần tâm tình bình thản như nước. Ha ha, ta liệt hỏa tán nhân đến, tại sao không có người đi ra nền đón, Lưu Vân Tông mọi người chết sạch sao. Lưu Vân Tông sơn muôn trước, mười mấy đạo nhân ảnh bay vút mà đến, cầm đầu hai người khí thế to lớn, bên phải chi nhân khí thế vô kiên bất tồi, lang lệ ác liệt bá đạo, người bên trái mãnh liệt bành trướng, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa nhưng lại tử dương tông thái thượng trưởng lão liệt hỏa tán nhân. Ngọn núi chính đại điện. La hành liệt mặt sắc biến đổi, đối với đại trưởng lão nói, đem sở hữu tất ca trưởng lão tới. Lưu Vân Tông cùng tử dương tông thế bất lưỡng lập, nhưng tử dương tông thái thượng trưởng lão tự mình đến lâm, về tình về lý đều muốn long trọng chiêu đãi, đây là tông môn ở giữa quý củ, Lưu Vân Tông cũng không thể phá. Vâng, đại trưởng lão mặt sắc ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau công phu, Sở hữu tất ca trưởng lao tụ tập tại ngọn núi chính đại điện trước trên quảng trường, kể cả từ tính ở bên trong 6 vị hạch tâm trưởng lao. Ngọn núi chính quảng trường trước, mười mấy đạo nhân ảnh rơi xuống. Cầm đầu liệt hỏa tán nhân nhìn về phía trên ước chừng 60 tuổi, mặt sắc hồng nhuận phân phớt, hắn nhìn chung quanh một vòng, khiếp mắt cười nói, đúng vậy, coi như lệ phép. Đám trưởng lao tách ra một đầu nói, la hành liệt đi ra, ôm quyền nói, không biết liệt hỏa tán nhân tiền bồi tiến đến, không có tử xa tiếp đón. Vân tử lão quỷ đâu này Lại để cho hắn đi ra gặp ta, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Liệt hỏa tán nhân liếc qua la hành liệt, thản nhiên nói. Ngay vậy, Lưu Vân Tông các vị trưởng lao trận mắt nhìn, la hành liệt là Lưu Vân Tông tông chủ, là Lưu Vân Tông thể diện, há lại người khác có thể làm thấp đi đấy. Như thế nào? Cho là có núi dựa lớn, tiêu không đem ta để vào mắt, ta không biết vị đại nhân kia là nghĩ như thế nào đấy, bất quá các ngươi tin hay không, cho dù ta đem Lưu Vân Tông hủy đi, hắn cũng sẽ không xẻ ra mặt. Liet Hỏa tán nhân so với ai khác xem đều tin tưởng, tuy nói lần trước Kim Hoàng đạo nhân bị sợ lui, nhưng hắn cuối cùng là Thiên Phong quốc ngoại trừ người, đại biểu Huyền Không Sơn như vậy siêu cấp tông môn, rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ, mà Tử Dương Tông cùng Lưu Vân Tông đều là Thiên Phong quốc năm đại tông môn một trong, không tồn tại ỷ lớn hiếp nhỏ vấn đề. liệt Hỏa tán nhân không tin vị kia thủ đoạn thông thiên đại nhân mọi chuyện trợ giúp Lưu Vân Tông. Liet Hỏa lão tặc, ngươi nu nghịch uy phong đùa nghịch loạn chỗ, ta Lưu Vân Tông cũng không phải là ngươi muốn hoành tiểu hoành địa phương. Nhan Vân Tử một cái lắc mình ra hiện tại trên quảng trường. Liệt Hỏa tán nhân đánh giá liếc Nhan Vân Tử, "Ta muốn đùa nghịch phi phong, ngươi cho rằng Lưu Vân Tông người còn có thế như vậy an an ổn ổn đứng đấy?" Nhan Vân Tử cười lạnh một tiếng, "Ta Lưu Vân Tông không sống khá giả, ngươi Tử Dương Tông làm theo xong đời." "Rõ dạ." Liệt Hỏa tán nhân bên cạnh Kim Ý gì trung niên cười nhạo, "Không biết vị này chính là?" Liệt Hỏa tán nhân đắc ý nói, "Đây là Kim Thương tán nhân, ta Tử Dương Tông khách quý." Kim Thương tán nhân 50 tuổi tà hữu, Mặt sắc nhà Kim, thân hình cao lớn, hán quệ quệ khoe môi, ta còn tưởng rằng Lưu Vân Tông có cái gì cao thủ, bất quá là một gã tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, liệt hỏa, nhiều năm như vậy đều không có tiêu diệt Lưu Vân Tông, ngươi cũng quá nhân tử rồi y. Hừ, nếu không phải có những người khác kiềm chế, ở đâu cho được Lưu Vân Tông hùng hàng ca nở cờ u hại ta tử dương tông hậu bối không người. Liệt hỏa tán nhân trong ánh mắt có sát cơ hiện lên. Kim thương tán nhân cười hắc hắc. Ánh mắt tại Lưu Vân Tông trưởng Lao trong tùy ý nhìn thoang qua, trật tinh nhãn sáng ngời, rơi vào nội môn trưởng Lao Chu Mai cùng hoạch tâm trưởng Lao tử tĩnh trên người. Liệt hỏa, người cũng không đã từng nói qua Lưu Vân Tông có như thế hàng sắc, nhất là cái kia bạch gì hề nữ tử, nam chắc vực cũng ít gặp à. Kim thương tán nhân tỉn tỉn miệng trốn. Nhàn vân tử gặp hai người này như là tiến vào cửa nhà mình, không có đem bọn họ để vào mắt, thần sắc có chút âm trầm, bất quá nghĩ đến đối phương vô sự không lên điện tam bảo. Đem không khoa y áp tại trong lòng, hỏi, không biết nhị vị đi vào Lưu Vân Tông có chuyện gì, không có việc gì tự hành ly khai a Liệt hỏa tán có người nói, ta đến tự nhiên có việc, chỉ là người Lưu Vân Tông chính là như vậy đãi khách đấy, để cho chúng ta tại trên quảng trường nói chuyện. Bên này thỉnh, la hành liệt giật giật khỏe miệng. Ừ, liệt hỏa tán nhân phất tay háo đi ở phía trước, kim thương tán nhân cùng hắn sóng vai mà đi, theo mọi người tầm đó trải qua lúc, hắn cố ý quét mắt liếc từ tĩnh. Trong ánh mắt có tả quang lập lòe, chương 314, ai cho các người đi, ngọn núi chính đại điện, thủ tọa không lấy, đại điện bên trái vị trí là nhàn vân tử cùng la hành liệt, phía bên phải ngồi liệt hỏa tán nhân cùng kim thương tán nhân, những người khác lưu ở bên ngoài, liệt hỏa tán nhân chậm dai uống một ngụm trà, cùng kim thương tán nhân liếc nhau một cái, chậm dai nói, đừng nói ta không chiếu cố các người lưu vân tông, lần này cô ý đã chạy tới, cho đủ các người mặt ngui, đáng tiếc có ít người không biết tốt xấu. Nhàn vân tử cao mày, chờ đợi liệt hỏa tán nhân sau nói. Đặt chén trà xuống, liệt hỏa tán có người nói, ta tử dương tông nhân viên tình báo tìm được thi quỷ đạo nhân hang ổ rồi y. Cái gì, thi quỷ đạo nhân ha ổ Nhàn vân tử biến sắc, thi quỷ đạo nhân là năm đó kiểu ru giáo 108 đại quỷ tướng một trong, hung danh huyền hoách, giết người như ngóe, xưng là lao ma đều không đủ, thiên phong quốc 5 đại tông môn chết ở trên tay hắn cao thủ đến không hết, tinh cực cảnh cường giả cũng vẫn lạc mấy vị. tìm được thì đã có sao Nhiều năm như vậy xuống, thi quỷ đạo nhân thực lực có lẽ đã khôi phục đến đỉnh phong cha NG Thao Y, hơn nữa hắn đặc biệt năng lực, thiên phong quốc tinh cực cảnh cường giả cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thi quỷ đạo nhân luận chiến lực tuy nhiên tại 108 đại quỷ tướng trong sắp xếp đến ngược, nhưng hắn có chế tạo võ cương năng lực, 3-4 thất cấp võ cương cùng tiến lên, thực lực Thao Y Hàn ở phía trên tinh cực cảnh cường giả đều chống đỡ không được, đơn giản bị giết chết, hung danh ngập trời, người sừng thi quỷ. Ta đã đã đến Tự nhiên có năm chắc đánh chết cái này lao mà. Liệt hỏa tán nhân một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, tiếp tục nói. Năm đó ta tại bên ngoài du lịch, gặp bốn cái cùng chung chí hướng bằng Hữu Hôm nay cái này bốn người bằng hưu đã đến hai cái. Một cái tiểu là đang ngồi kim thương tán nhân, một cái là sơn trung khách. Đáng tiếc bích hồ tiền sinh cùng khô một đạo nhân không thể tới. Nếu không có bọn họ, đánh chết thi quỷ đạo nhân như lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức. Nhàn vân tử liếc qua kim thương tán nhân. Hắn tự nhiên nhìn ra Kim Thương tán nhân cùng Liệt Hỏa tán nhân đồng dạng, đều là tinh cực cảnh trung kỳ cứng giả, nghe nói Ngũ tán nhân ở bên trong, dùng Khô Mộc đạo nhân thực lực mạnh nhất, vì tinh cực cảnh hậu kỳ cứng giả, hiểu được một môn thượng cổ võ học Khô Mộc đại thủ ấn đơn, đơn thuần chiến lược. hắn chưa hẳn bại bởi Thi Quỷ đạo nhân, Bích Hồ tiên sinh mặc dù có chỗ không kịp, nhưng cũng là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, bất quá thi. Quỷ đạo nhân sát thủ đồng tất cấp võ cương không ai dám coi thường. Thi quỷ đạo nhân ha ổ làm sao ngươi biết hay sao?" Nhan Vân Tử gắt gao nhìn thẳng Liệt Hỏa tán nhân, không phải hắn tín không qua đối phương, mà là năm đó Lưu Vân Tông bị Vu nở Dê hô quá thảm rồi, sư minh Ô Vân Tử cũng bởi vậy vẫn lạc hắn không có xác thực chứng cứ bất quá tuyệt đối cùng Tử Dương Tông thoát không được quan hệ. Liệt Hỏa tán nhân hừ lạnh có tin hay không là tùy ngươi, cửu u giáo muốn lần nữa lớn mạnh, tài nguyên không thể thiếu, chúng ta năm đại tông môn đem không thiên phong quốc 8 phần đã ngoài tài nguyên, quanh thân lại không có gì cường đại tông môn trong mắt bọn hắn là một khối không để phòng tí mỡ nha vân tử sắc mặt biến ảo mấy lần liệt hỏa tán nhân nói không sai cựu ưu giáo cho đến Đông Sơn tái khởi tài nguyên không thể thiếu có thế bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó không tốt Quang Minh chính đại chiếm cứ tài nguyên một khi bọn hắn hắnệt thân sẽ lọt vào nam chắc vực thế lực khắp nơi vây quét cho nên chỉ có thể lén lút không dám ném đầu mặt mày rặng rỡám toán một ít độc hành cao hồ Tuy nhiên có thế liễm lấy không ít tài nguyên có thế những cái kia tài nguyên bất quá như mối bỏ biển Không cách nào ủng hộ thời gian quá dài Thiên phong quốc tài nguyên nhìn như không ngờ Có thế dù nói thế nào đều là một quốc gia Một quốc gia tài nguyên ủng hộ Thi quỷ sơn phát triển dư xài Hơn nữa không có bao nhiêu nguy hiểm hắn tin tưởng, khắc tiểu quốc gia trong đồng dạng Có nhìn chầm chầm kiểu ưu giáo dư đảng Không có khả năng chỉ có thiên phong Quốc tồn tại Không đánh đòn phủ đầu Đợi thi quỷ đạo nhân quyết định động thủ Một mình một cái tông môn căn bản ngăn cản không nổi thi quỷ sơn xâm nhập vấn đề là Liệt hỏa tán nhân mà nói không thể tin hoàn toàn, đầu tiên, đối phương cái thứ nhất biết rõ thi quỷ đạo nhân ha hồ tin tức, tiểu lại để cho người cảm thấy khả nghi, hắn cũng không phải là sư huynh ô vân tử, có thể tọa trấn Lưu Vân Tông nhiều năm, nhìn xem Lưu Vân Tông từng bước phát triển, không có trí tuệ là không được. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải như thế nào ưng đối, thi quỷ đạo nhân không phải dễ dàng thế hệ, có thể từ năm đó trận kia đại quyết trong chiến đấu sống sót, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Cái này phòng tay khoai lang nhàn vần tử tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, tiếp, có khả năng sẽ gặp đến liệt hỏa tán nhân an toán, hắn không tin trong đó không có trùy hệ nở ấn ở bên trong, không tiếp, thi quỷ đạo nhân đích thật là một đại hoa hại, ai biết hắn cái đó thiên tâm huyết dâng trào, cầm Lưu Vân Tông cái thứ nhất khai đao, Lưu Vân Tông mặc dù có diệp trần như vậy thiên tài, dùng bán bộ chân nguyên tu vi có thể đánh chết thiên ma mãng, có thế thi quỷ đạo nhân là, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, là đa mưu túc chí ma đầu Hơn nữa phần đông thất cấp võ Cường tổng hợp thực lực chỉ ở kim hoàng đạo nhân phía trên, không tại hắn phía dưới, đơn thương độc mã, thiên phong quốc không người là đối thủ của hắn, bất đắc di phía dưới, nhàn vân tử lại đem thoại đề ném cho liệt hỏa tán nhân. Liệt hỏa tán nhân gật gật đầu, đúng vậy, thi quỷ đạo nhân đích thật là một cái lại để cho đầu người đau nhức tồn tại, cho nên ta mới lập tức thông chi tất cả đại tông môn, đem tất cả liên hợp lại, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, chết để rào sát thi quỷ sơn cùng thi quỷ đạo nhân lại để cho hắn không có thời gian phản ứng. Ngươi nói là đem Thiên Phong Quốc Tinh cực cảnh cường giả liên hợp lại. Nhan Vân Tử nghe ra liệt hỏa tán nhân ý tứ trong lời nói, muốn dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giảm sát, chỉ có tinh cực cảnh cường giả có thể làm được, tinh cực cảnh phía dưới, hội cực đại kéo chậm tốc độ. Liệt hỏa tán nhân nhìn chằm chằm Nhan Vân Tử, ngươi cho rằng như thế nào? Nhan Vân Tử cân nhắc một chút, mở miệng nói, như vậy đi. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ làm tiếp thương lượng. Có thể, 3 ngày sau Bích Tú Phong tái kiến, đến lúc đó năm đại tông môn tinh cực cảnh cường giả đều trình diện. nhan vân tử trả lời tại liệt hỏa tán nhân trong dự liệu, chẳng hắn lại nói, lần này chúng ta tử dương tông ba tinh cực cảnh cường giả toàn bộ xuất mã, các người lưu vân tông sẽ không chỉ có người một cái A. Đương nhiên không phải, nếu như sự tình xác định xuống, ta lưu vân tông tất nhiên sẽ có hai cái tinh cực cảnh cường giả tham dự vây quét hành động. A, là cái đó hai cái. Liệt hỏa tán nhân con mắt mèo lại. Tuy nhiên hắn không cho rằng Diệp Trần có thể ở trong thời gian ngắn tiến vào Tinh Cực cảnh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, như Diệp Trần thật sự khóa nhập Tinh Cực cảnh, một ít chi tiết, tỉ mỹ liền muốn sửa đổi thoáng một phát, hi vọng sự tình không phải mình tưởng tượng biết bát như vậy. Ta còn có Thiên Lôi tán nhân. Thiên Lôi tán nhân tại Lưu Vân tông đã không phải là bí mật gì, Nhàn Vân Tử không sợ nói ra. Ta nghe nói Diệp Trần chưa đạt tới Tinh Cực cảnh, thì có chống lại Tinh Cực cảnh thực lực, không bằng đem hắn cũng gọi là lên lần này vây quét thi quỷ đạo nhân là khó được thí luyện cơ hội. Nghe vậy, Liệt Hỏa tán nhân tùng hạ một hơi, nhìn đối phương thần sắc, Diệp Trần có lẽ còn chưa bước vào tinh cực cảnh, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói ra: "Nhan Vân Tử sắc mặt trầm xuống, cái này cũng không nhọc đến người phi tâm. Hử, chưa tới tinh cực cảnh liền có chống lại tinh cực cảnh thực lực, hơn phân nửa là không có lửa thì sao có khói, ta Kim Thương tán nhân cũng không tin, kêu lên cũng là vựng hữu." Kim Thương tán nhân lúc này nói đến lời nói, vẻ mặt vẻ khinh thường. Liệt Hỏa tán nhân nhàn nhã uống một ngụ trà, tựa hồ muốn nghe xem Nhàn Vân Tử như thế nào đáp lại. Nhàn Vân Tử bất động thanh sắc, nói, "Có cơ hội ngươi có thể thử xem, hai vị nếu như không có chuyện gì khác, có thể nên rời đi trước rồi y. Đã chủ nhân hạ lệnh trục khách rồi y, chúng ta cũng không thể lại lấy không đi, Kim Minh, chúng ta về trước đi." Liệt Hỏa tán nhân thật không có tiếp tục dừng lại ý tứ. Kim Thương tán nhân theo Liệt Hỏa tán nhân đứng người lên, hắn nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài Tử Tĩnh, Đồng nhiên mở miệng đối với nhàn vân tử nói Tại hạ còn không thế thất Ta nhìn ngươi lưu vân tông vị kia trưởng lao không tệ Có tư cách làm thê thiếp của ta Không biết ta kim thương tán nhân có hay không Cái này vinh hạnh Nhàn vân tử cùng la hành liệt sắc mặt rất khó coi Cái này kim thương tán nhân quá cuồng vọng dô y Thật đúng là cho là mình vô dịch thiên hạ Húng chi tử tĩnh cùng Diệp Trần Quan hệ không phải là nông cạn Ai dám động đến nàng một sợi lông Chỉ sợ đều muốn nhắm chúng Diệp Trần Đại khai sát giới việc này ngừng nói Nhàn vân tử không có sắc mặt tốt. Kim thương tán nhân dáng tươi cười âm trầm, ta khuyên các người hay vẫn là cần nhờ ở cờ thoáng một phát tốt, ta cũng không phải là liệt hỏa tán nhân, lòng mang nhân tử. Nhàn vân tử quát, chớ để khinh người quá đáng tốt, lưu vân tông há lại địa phương người cắn rỡ. Kim hình, làm việc tốt thường gian nan, làm gì gấp tại nhất thời, là của ngươi cuối cùng là người đấy. Liệt hỏa tán nhân cũng không có ngờ tới kim thương tán nhân như thế háo sắc, đang tại mặt của mọi người nói ra chuyện này, đành phải mở miệng ăn Lại để cho hắn từ từ sẽ đến. Làm việc tốt thường gian nan, không tệ, nữ nhân này ta kim thương tán nhân muốn định rồi. Kim thương tán nhân ha ha cười cười, cùng liệt hỏa tán nhân cùng đi ra đại điện. Ai cho các ngươi đi rồi? Đúng lúc này, đám người tách ra, một người đã đi tới, không phải Diệp Trần là ai. Mặc một bộ áo lam, không đeo trường kiếm, Diệp Trần lẳng lặng yên đứng ở hai người trước người mười bước, ánh mắt rơi xuống kim thương tán nhân cùng liệt hỏa tán trên thân người. Liệt hỏa tán nhân đánh giá liếp Diệp Trần. Chú ý tới hắn còn ở vào tinh luyện chân nguyên giai đoạn, trong nội tâm hiện lên đầm đặc sắc ý, trên mặt cười nói, đúng vậy, tuổi còn nhỏ thì đến được tinh luyện chân nguyên giai đoạn, cự ly tinh cực cảnh dĩ nhiên không xa, chỉ là tố chất không được, thiên tài tại không có phát triển trước khi, tốt nhất ẩn nhẫn một điểm cho thỏa đáng, chớ để hư mất cánh mạng của mình. Người tiểu là Diệp Trần, không gì hơn cái này, như thế nào, bằng ngươi cũng muốn lưu lại chúng ta, cho ngươi một cái cơ hội, tự vả bốn cái miệng. Nếu không ta hôm nay liền muốn dạy dạy người làm như thế nào người. Kim thương tán nhân cũng không đem dịp trần để vào mắt, nếu không phải có liệt hỏa tán nhân nhắc nhở phía trước, coi chừng cao nhân trợ giúp đối phương, hắn ở đâu cùng đối phương nhiều lời, trực tiếp giết là được. Lúc này không giống ngày xưa, thiên phong quốc đã không phải là các ngươi có thể làm chú đấy, nếu là an phận tới, an phận ly khai, ta cũng tiểu không so đo rồi đáng tiếc, các ngươi quá đem mình đem làm chuyện quan trọng, có ta dịp trần tại địa phương, không có các ngươi dương hoài phần. Diệp Trần trong kế hoạch, tử dương tông là hắn tất đi địa phương, phía trước cám sát tuy nhiên không thể lại để cho hắn có cái gì tổn thương, có thế không có nghĩa là hắn không để trong lòng. Nhàn vân tử nhìn thấy như vậy cục diện, cố tình nói chuyện rồi lại nuốt xuống, Diệp Trần tính cách hắn biết rõ, đã đứng dậy, sẽ không có lui về tất yếu. Hơn nữa hai người này hoàn toàn chính xác vô cùng hung hăng ca nở của U.I. Duy nhất lại để cho hắn lo lắng chính là, Diệp Trần chiến lược đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Hai đại tinh cực cảnh trung kỳ cường giả cũng không phải là đùa dân đấy, nhất là cái này đột nhiên xuất hiện Kim Thương Tán Nhân. Đối với la hành liệt khiến sử nhăn sắc, nhàn vân tử lui về sau mấy bước, ý định đem dưới mắt cục diện giao cho Diệp Trần, những người khác không muốn quay nhiễu Ha ha, ta Kim Thương Tán Nhân tại bên ngoài tung hành nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy trẻ tuổi như thế cùng ta nói chuyện, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất. Kim Thương Tán Nhân cười lớn một tiếng, toàn thân phóng xuất ra quang mang màu vàng. Kim sát quang mang cực kỳ thuần túy mang theo vô kiên bất tội khí thế. Nhàn vân tử tiên bối, người này, ta giết. Diệp Trần trên mặt không mang theo bất luận cái gì cảm giác, trong đại điện sự tình hắn đã biết hiểu, nếu như hắn đoán không sai, trong đó tất nhiên, coi âm yêu, đối mặt âm yêu, cách làm của hắn cùng thường nhân không giống với, cái kia chính là giải quyết dứt khoát, giết một cái là một cái, dù sao tử dương tông mấy người hắn sớm muộn gì đều muốn giết, về phần vây quét thi quỷ đạo nhân hành động, thiếu hắn không thiếu một cái Chương 315: Ba chiêu giết người. Diệp Trần, ngươi quá cuồng vọng dô y. Liệt Hỏa tán nhân sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống, hắn tự mình chạy đến Lưu Vân Tông tự nhiên không có ý định vi Lưu Vân Tông suy nghĩ, ta y Hàn nở cho rằng, Nhàn Vân Tử tung tính toán biết có âm mưu, cũng không cách nào cự tuyệt lần này hành động, đã không cách nào cự tuyệt, như vậy hắn kê phước liền thành công một nửa, cho nên hắn căn bản không quan tâm Nhàn Vân Tử là như thế nào muốn đấy, mà mang lên kim thương tán nhân hoàn toàn là vì áp chối xuống Lưu Vân Tông uy phong lại để cho bọn hắn biết rõ, luận đính tiêm chiến lược, Lưu Vân Tông thì không cách nào cùng Tử Dương Tông so sánh với đấy, tại đối phương trên địa bàn hung hăng KNQE thì như thế nào, ai có thể không biết làm sao hắn, có thể hắn tuyệt đối không thể tưởng được, diệp trần hội đi tới, mở miệng lưu lại bọn hắn, cũng ý định đánh chết kim thương tán nhân, quả thực là cả gan làm loạn, chẳng lẽ hắn cho rằng sau lưng cao nhân hội thời khắc bảo hộ hắn, thiên tài sở dĩ là thiên tài, bởi vì thiên tài có thể tại nịch. Cảnh trong phát triển, Nếu như sau lưng của hắn cao nhân muốn bồi dưỡng một cái thiên tài, tiêu tuyệt đối sẽ không mọi chuyện bảo hộ hắn, nếu không như thế nào lại có nghịch cảnh, hắn có nhất định nắm chắc, hiện tại đánh chết dịp trần, một chút sự tình đều không có, chết đi thiên tài không xứng xưng là thiên tài. Liệt hỏa không cần nhiều lời, đã tiểu tử này chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta thu ha vô tình, hôm nay ta liền giết tiểu tử này, lại đem nữ nhân này mang đi, Lưu Vân Tông, ai dám ngăn ta, ai dám ngăn cả ta. Kim Thương Tán Nhân sát ý bắt đầu khởi động, vẻ mặt miệt thị. Lưu Vân Tông mọi người hít sâu một hơi, xem tình hình, Diệp Trần cùng Kim Thương Tán Nhân đã là không chết không ngớt cục diện. Bọn hắn mong hỏi Diệp Trần có thể đánh bại Kim Thương Tán Nhân, nếu không Diệp Trần một mất bại, hoặc là tử vong, mang cho Lưu Vân Tông chính là một hồi thai nạn. Chết đi. Trong tay đột ngột xuất hiện một bả Kim Thương, Kim Thương Tán Nhân Trần nguyên bộc phát, một thương đâm hướng 10 bước bên ngoài Diệp Trần. Mũi thương tại trong hư không đâm ra một đầu nhỏ hẹp cha nở dê tha y chân không vết rách. Trong vòng 3 chiêu, muốn mạng chó của ngươi. Đoang. Theo Diệp Trần thanh âm vang lên, tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chống đỡ tại kim thương mũi thương thượng. Ầm ẩm. Tại chỗ tựa hồ đã xảy ra một hồi địa chấn, toàn bộ ngọn núi chính đại điện, toàn bộ quảng trường kịch liệt lay động, đáng sợ sóng sung kích hung mãnh bộc phát, tứ tán phóng xạ. Nhan Vân Tử đứng tại trước mọi người, toàn lực ngăn trở sóng xung kích. Bá Một kiếm phong bế kim thương tán nhân công kích, diệp trần trợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt lên không trùng, lưu vân tông chủ phòng không chịu nổi hai người hoành kích, không phải lý tưởng chiến đấu địa điểm. Chạy đi đâu? Kim thương tán nhân theo sát phía sau, trong tay kim thương lấy mắt thưởng không thể gặp tốc độ đâm ra, bán ra ra mấy trăm đạo thương mang, mỗi một đạo thương mang đều tương đương với hắn sáu thành thực lực một kích, mấy trăm đạo thương mang cùng nhau đâm ra, trốn không thể trốn, lui không thể lui. Chiều thứ nhất. Đi vào trên không trùng Diệp chân dừng lại thân hình, tám phần kiếm y dung nhập đến tinh ngân kiếm ở bên trong, dùng một chiêu thiên thoái vân bổ về phía kim thương tán nhân. Một kiếm ra, gió nổi mây phun, lôi đỉnh nảy ra, thế không thể đỡ bổ ra mấy trăm đạo thương mang, tại kim thương tán nhân kinh hại trong ánh mắt, hùng mánh đánh lút lại. Rõ ràng bổ ra của ta mấy trăm đạo thương mang. Kim thương tán nhân có chu tờ trở tay không kịp, vội vàng dơ súng phong ngăn cản. Quên một tiếng, trong tầm mắt mọi người. Kim Thương tán nhân bị Diệp Trần đệ nhất kiếm cho đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Không có khả năng, hắn rõ ràng không có bước vào tinh cực cảnh, chiến lực như thế nào cường đến tình trạng như thế? Phía dưới liệt hỏa tán nhân mục trừng. Ngốc, Kim Thương tán nhân thực lực hắn biết rõ, tuyệt đối không tại hắn phía dưới, tuy nhiên trước mắt là bình thường cha nở dế tha y, không có thiêu đốt chân nguyên, nhưng bình thường cha nở dế tha y Kim Thương tán nhân cũng có thể cùng thiêu đốt cha nở dế tha y tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả chống lại. Chớ đừng nói chi là chưa bước vào tình cực cảnh Diệp Trần dô y, hắn vẫn cho là, Diệp Trần cũng cùng với bình thường tình cực cảnh sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm, về phần Diệp Trần tại hơn nửa năm. Trước đánh chết Thiên Ma Mãng, hắn không phải không biết rõ, có thế nhận thức Thiên Ma Mãng người quá ít, đại đa số người đều cho rằng Thiên Ma Mãng là hơi chút lợi hại một điểm thất cấp yêu thú, nói dối liệt hỏa tán nhân. Vài trăm mét bên ngoài trên bầu trời, kim thương tán nhân con mắt đỏ bừng, hắn một cái tình cực cảnh trung kỳ cường giả Rõ ràng bị không có bước vào tình cực cảnh diệp trần cho đánh lui, đây là hắn không cách nào tiếp nhận sự thật, chân nguyên trong cơ thể giúp nhau ma sát, thiêu đốt ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, toàn thân dục hỏa kim thương tán nhân hét giận dữ một tiếng, quắc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kim xả phá. Một đầu súng ra, một đầu màu vàng xà hình thương mang theo thân súng thoát ra, phi tốc chạy, đáng sợ kim chi ý cảnh giao phó xà hình thương mang vô kiên bất tồi đặc tính, không khí bị đục lỗ. Vốn lượng cha nở dế tha y chân không biết rách không ngừng sinh ra, cho xạ hình thương mang cung cấp một đầu ra tốc hoàn cảnh. Gahu. Diệp Trần trên người buộc phát ra màu đỏ như máu ngụy chân nguyên, ngụy chân nguyên cùng chính thức chân nguyên đã không có quá lớn chênh lệch, khác biệt duy nhất thì không cách nào thiêu đốt, tăng gấp đôi chiến lược, nhưng tiểu huyết ma giải thể đại pháp cũng làm cho diệp Trần chiến lược tăng lên tới năm thành đã ngoài, phối hợp thêm 8 phần kiếm ý, cũng không kém cỏi ở vào thiêu đốt chân nguyên cha nở dế tha y kim thương tán nhân, trừ lần đó ra Hán tu luyện chính là địa cấp đỉnh dai công pháp Thanh liên kiếm quyết, cũng tu luyện đến để thập tam trọng cảnh giới, đây là kim thương tán nhân như thế nào cũng so ra kém đấy. Thanh liên mạng không. Tinh ngân kiếm quanh thân tách ra một đoá đoá sắc bén khí lưu hình thành hiện hồng thanh liên, thanh liên liên tiếp, theo diệp trần vung chảm trốn vào đến trong hư không. Không khí bị định trụ, xa hình thương mang càng ngày càng chậm, phản phất một đầu ngược dòng trên xuống độc xà, tốc độ thủy chung để không đi lên mà hắn sau lương kim thương tán nhân đồng dạng bị bao phủ tại phiến khu vực này ở bên trong, vẻ mặt kinh ngạc. Suy suy, bình tĩnh như hổ trong không khí, một đóa đóa thanh liên hóa thành kiếm khí kích đả bắn mà ra, mưa to gió lớn giống như kích đà xuất tại xà hình thương mang lên, đao y thương mang nghiền nát, còn lại kiếm khí như ong vỡ tổ hướng phía kim thương tán nhân chém tới. Đinh đinh đang đang. Kim thương tán nhân tu luyện chính là kim hệ chân nguyên, luận đơn thuần phòng ngự, còn muốn tại thổ hệ chân nguyên phía trên, kiếm khí mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên. Đệ tam chiêu, chết. Thanh liên mạng không là thanh liên kiếm pháp thức thứ nhất sát chiêu, có thể phân thành hai chiêu sử dụng, một chiêu tiểu là thanh liên mạng không, dùng chói buộc làm chủ, một chiêu khác là đở cờ thanh liên tụ, dùng đánh chết làm chủ. Nắm đấm nhỏ thanh liên kích đà bắn mà ra, lập tức đụng vào kim thương tán nhân hộ thể chân nguyên thượng. Phô cờ Hộ thể thực nguyên phá khai mơ, thanh liên theo kim thương tán nhân ngực xuyên qua, mang ra một dải thẳng tắp máu tươi, kéo dài mấy chục thước. Điều đó không có khả năng, ta không có khả năng chết. Kim Thương Tán Nhân thẳng đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì Diệp Trần sẽ co lây đánh chết thực lực của mình. Hơn nữa là ba chiêu, hắn tại Nam chắc vực lưu lạc nhiều năm như vậy, một lần cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này, nếu không tiểu cũng không coi thường Diệp Trần. Tinh ngân kiếm bảo vỏ, Diệp Trần thản nhiên nói, ta nói rồi ba chiêu giết người, tiểu ba chiêu giết người, đến mấy cái tinh cực cảnh trung kỳ cường giả đều đồng dạng. Hắn dám giết kim Thương tán nhân Dám bỏ qua liệt hỏa tán nhân hoặc là ngũ tán nhân, tự nhiên là tự nhiên mình lực lượng, hơn nữa lực lượng không là tới từ ở mặt ngoài thực lực, hắn chân thật thực lực như trước không có công bố ra, cũng không cần phải đang tại mặt của mọi người công bố ra. Phía dưới mọi người sớm đã ngây dại. chương 316, ta tùy thời có thể bước vào tinh cực cảnh. Diệp chân thực lực tại Lưu Vân Tông là công khai cường, không phải cường, còn muốn tại Nhàn Vân Tử cùng thiên lôi tán nhân phía trên, nhưng trong lòng biết rõ quy biết rõ. Nhưng đến cùng chưa thấy qua Diệp Trần giết qua bất kỳ một cái nào tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn bản thân cũng không biết tinh cực cảnh trung kỳ cường giả mạnh bao nhiêu, mà kim thương tán nhân bạo phát đi ra vì thế không hề nghi ngờ là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, xa xa không phải tinh cực cảnh sơ kỳ cường. Giả có thể so sánh với đấy, chỉ là tại Diệp Trần trên tay theo ngày đi bất quá ba chiêu, ba chiêu đã bị đánh chết. Vượt qua một lớn một nhỏ hai cái cảnh giới đánh chết được nhân, Diệp Trần càng ngày càng khủng bố rồi y. Lã Hàn Sơn cùng Chu Mai Hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Tư tính kéo căng thân thể thư gian xuống, trước kia nàng chuẩn bị tại Diệp Trần chống đỡ hết nổi thơ y điếm, cùng hắn liên thủ đối kháng kim thương tán nhân, bất quá hiện tại xem ra không cần, huống chi đi lên thì như thế nào? Thiên ma bao phấn lực mặc dù sắt làm cho nàng triệt để khỏi hẳn, thể chất tăng nhiều, nhưng đối phương là tình cực cảnh trung kỳ cứng giả, trong nháy mắt có thể làm cho nàng trọng thương. Nhan Vân Tử trên mặt lộ ra vui vẻ, chợt cười khổ một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía liệt hỏa tán nhân. Liệt hỏa tán nhân khuôn mặt một số gần như vạn mẹo, giết gào nói, Diệp Trần, ngươi dám giết kim thương tán nhân, thật to gan. Thân hình lóe lên, Diệp Trần rơi vào ngọn núi chính trên quảng trường. Hiện tại cút trở về cho ta, bằng không liền ngươi cũng đã giết. Thì quỷ đạo nhân ha ổ chỉ có liệt hỏa tán nhân biết do, Diệp Trần biết rõ đối phương không an hảo tâm, lại cũng không nên lập tức đánh chết. Hắn ý định tương kế tự kế, xem nhìn đối phương chơi cái gì bị bợ Tại nơi này bị bợm không có chọc thủng trước khi, giết liệt hỏa tán nhân sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng phức tạp. Người, liệt hỏa tán nhân một hơi ngăn ở ngực, không cách nào phát thiết, sắc mặt đến mức đỏ bừng. Nhàn vân tử sợ Diệp Trần thật sự giết liệt hỏa tán nhân, tuy nhiên hắn cũng muốn giết đối phương, có thế thi quỷ đạo nhân sự tình không có giải quyết trước khi, giết liệt hỏa tán nhân rõ ràng không thích hợp, giờ phút này hắn cũng không biết là tâm tình gì, khuyên đủ, liệt hỏa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người đấu không lại Diệp Trần Lưu lại chỉ có chịu chết, trước mắt thi quỷ đạo nhân sự tình trọng yếu nhất, ba ngày sau Bích Tú phong gặp. Hô, hô. Chung chung điệp điệp thở hồn hền mấy hơi thở, Liệt Hỏa tán nhân cố gắng ngăn chặn lửa giận, xâm lĩnh nói, "Tốt, rất tốt, Diệp Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Diệp Trần nhàn nhạt nhìn qua Liệt Hỏa tán nhân, tâm mắt đóng mở gian, ở giữa, tinh quang như kiếm khí tràn ngập, phối hợp thượng không hề bận tâm biểu lộ, mang cho Liệt Hỏa tán nhân một loại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi áp lực, hắn dám xác định Chỉ cần mình nói thêm gì đi nữa, đối phương sẽ lập tức giết hắn đi, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chúng ta đi. Vung tay lên, liệt hỏa tán nhân mang theo tử dương tông hơn 10 người, như chó nhà có tang giống như lướt đi lưu vân tông chủ phòng cùng lúc đến không ai bị nổi khí thế kê nhưng trái lại. Diệp Trần, có thể hay không quá đầu các điểm. Nhàn vân tử không phải chỉ trích Diệp Trần lạm sát người, mà là cảm thấy giết thời cơ không phải quá tốt. Trong mắt tinh quang thu lại, Diệp Trần bình thẳng nói, đem làm giết tắc thì giết. Ít nhất xóa một địch nhân, giảm một phần uy hiếp, lưu lại chỉ biết đối với ta lưu vân tông bất lợi. Diệp Trần nói không phải không có lý, nhàn vân tử không muốn tại chuyện này thượng dây dưa. Diệp Trần, đi của ta nhàn vân phong, chúng ta thương lượng một chút đối sách. Tốt. Hai người một trước một sau, đi vào nhàn vân phong. Thiên lôi tán nhân chạy ra đón chào, giết được tốt, diệt diệt uy phong của bọn hắn nếu không còn tưởng rằng mọi chuyện đều khi bọn hắn trong khống chế khẩu. Ngọn núi chính thượng phát sinh chiến đấu thiên lôi tán nhân thấy rất rõ ràng Hán bản thân cũng là đem làm giết tắc thì giết chi nhân, cảm thấy Diệp Trần rất hợp khẩu vị. Nhàn vân tử cười cười, đem nguyên ủy sự tình nói cho thiên lôi tán nhân, sau đó nói, thi quỷ đạo nhân hang ổ ngay tại thiên phong quốc, mặc kệ là thật là giả, đều không thể coi như không quan trọng, các ngươi cảm thấy nên như thế nào ứng đối, mấy người đi qua cho thỏa đáng. Diệp Trần nói, Lưu Vân Tông phải có một người chấn thủ. Đây là phải đấy, nhưng do ai chấn thủ? Thiên lôi tán nhân trầm ngâm một chút, không bằng lại để cho Diệp Trần chấn thủ thực lực của hắn so với chúng ta cường, gặp được khó giải quyết vấn đề tự nhiên có thể giải quyết, nếu như hắn cũng không thể giải quyết, chúng ta đây càng không cách nào giải quyết, lui một bước mà nói, vạn nhất sự chân tình thập phần không xong, đào tẩu có lẽ không có vấn đề gì, đương nhiên, đây là xấu nhất ý định, khả năng rất hiểu. Mà ta cùng nhàn vân tử hai người cùng một chỗ tham dự vây quét thi quỷ đạo nhân, chính diện liệt hỏa tán nhân âm hưu, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thế đùa nghịch ra cái gì bị bợm. Ngay vậy, nhàn vân tử có chút ý động Hắn trước kia cũng là như vậy muốn đấy. Diệp Trần lắc đầu, hai vị tiền bối chấn thủ Lưu Vân Tông, ta tham dự vây quét thi quỷ đạo nhân. Diệp Trần, nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân ngay ngắn hướng nhìn về phía hắn. Diệp Trần giải thích nói, liệt hỏa tán nhân không thể không phòng, bất quá ta cho là hắn chủ yếu nhằm vào không phải Lưu Vân Tông, mà là Lưu Vân Tông tinh cực cảnh cứng giả. Hai vị tiền bối đi qua vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của hắn, ta tuy nhiên không dám cam đoan có thế nát bấy âm như của bọn hắn Nhưng thời khắc nguy hiểm, thoát đi không là vấn đề. Có thế ngươi cuối cùng còn không có có bước vào tinh cực cảnh, có thể hay không không quá thỏa đáng. Nhàn vân tử có này chần chờ, Diệp Trần thực lực hắn tự nhiên sẽ hiểu, có thế liệt hỏa tán nhân âm như không sẽ như thế đơn giản, lại để cho Diệp Trần mạo hiểm tóm lại không qua yên tâm. Thiên lôi tán nhân gật gật đầu. Diệp Trần cười nói, kỳ thật ta tùy thời có thể bước vào tinh cực cảnh khẩu. Cái gì? Hai người không biết rõ Diệp Trần ý tứ. Tâm thần khẽ động. Diệp chân bên ngoài cơ thể tràn ngập ra hóng ánh cô động ngụy chân nguyên, tinh tế quan sát, có thể phát hiện 9 thành 9 đã ngoài ngụy chân nguyên đều bị toái mang bao trùm, chỉ có rất nhỏ bé một bộ phận còn vẫn chưa xong cuối cùng tinh luyện, đây là sắp khối nhập tinh cực cảnh dấu hiệu. Ta chỉ cần lại chấn động một lần sẽ bước vào tinh cực cảnh khẩu. Tinh luyện chân nguyên không phải tự nhiên mà vậy tinh luyện, mà là cờ ơn ở võ giả bản thân chấn động bán bộ chân nguyên, tinh luyện đưa ra trong tinh hoa, đi trừ tắc trước, nếu như không chủ động mà làm ch� Như vậy sẽ tại giai đoạn này dừng lại thật lâu. Lại chấn động một lần sẽ tinh luyện ra chân nguyên, bước vào tinh cực cảnh. Thiên Lôi tán nhân hít một hơi hơi la nhờ, nói thật, Diệp Trần như vậy thiên tài, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, một năm tả hữu thời gian sắp bước vào tinh cực cảnh còn chưa tính, mấu chốt là hắn đối với thời gian gì bước vào tinh cực cảnh đều có được siêu phàm không chế, người khác là tân tân khổ khổ trùng kích tinh cực cảnh, sợ muộn một bước, hắn ngược lại tốt, chứ không tiến vào tinh cực cảnh, chờ đợi thời khắc mấu chốt lại tăng cấp. Mặc kệ theo phương diện nào đến xem, đều là một cái hoàn. Toàn quái vật, một người lại để cho người cảm thấy khôn cùng kinh hãi quái vật. Kẻ này không có thành tựu ta thiên lôi tán nhân chết đều không tin, thiên lôi tán nhân lại là sợ hai thán phục, lại là phân chấn, nhiệt huyết sôi trào. Nhàn vân tử câu mày nói, Diệp Trần, không phải ta hoài nghi ngươi không chế, ngươi biết, chuyện này qua loa không được, vạn nhất ngươi phán đoán sai lầm, đây chính là nguy hiểm tánh mạng. Thu hồi ngụy chân nguyên, Diệp Trần tự tin nói, tiền bối yên tâm Vốn là ta một tuần lễ trước sẽ xảy đến tiến vào tinh cự cảnh, bất quá nghĩ lại thoáng một phát, hay vẫn là quyết định trước dừng lại lúc này giai đoạn. Sau khi xuất quan nghe được tử dương tông liệt hỏa tán nhân cùng với ngũ tán nhân sự tình, lại để cho Diệp trần sinh lòng cảnh giác, cho nên tại kế tiếp hơn nửa tháng trong thời gian, rõ ràng có thể tiến vào tình cự cảnh, lại lựa chọn buông tha cho. Gặp Diệp trần trịnh trọng chuyện lạ, nhàn vân tử không thể không tin tưởng, trong nội tâm nhớ kỹ lưu vân tông liệt tổ liệt tông, chúng ta lưu vân tông tích cái gì phúc lại có thể biết xuất hiện Diệp Trần như vậy quỷ tài, thiên tài, ngày khác, chờ hắn trở thành chân linh đại lục tuyệt thế bá chủ, các ngươi ở dưới cửu tuyến đều có thể mỉm cười giễu y. Ta lão lôi không thể không phục, so tốc độ tu luyện, ngươi có thể đem ta vãi đi ra một cái nam châm vực. Thiên Lôi tán nhân cuối cùng biết rõ cái gì là tuyệt thế thiên tài, trước mắt Diệp Trần tự là, cái gì tư không thánh, cái gì nghiêm xích hỏa, chỉ có thể coi là làm tuyệt đỉnh thiên tài. Tiên bối quá khen. Diệp Trần có thể nhanh như vậy sắp bước vào tinh cực cảnh. Ngoài trừ long mạch chi khí ảnh hưởng bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân hay vẫn là tại Thanh Liên kiếm quyết trên, Thanh Liên kiếm quyết đã qua thập trọng, nhất trọng so nhất trọng cường đại, đã đến đệ thập tam trọng, đã trèo lên một cái cực hạn, một cái tốc độ tu luyện cực hạn, trên thực tế, liền Diệp Trần mình cũng không có cách nào tưởng tượng đệ thập tam trọng cường đại, cùng đệ thập nhị trọng là lưỡng cấp bậc, không chỉ có chiến lược. Kịch liệt tăng lên, 3 chiêu đánh bại kim thương tán nhân, càng làm cho tốc độ tu luyện của hắn đạt tới tốc độ đáng sợ, một ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ Sự thật cũng đúng là như thế, tại Nam chắc vực, có thể ở báo nguyên cảnh cấp độ đem địa cấp đỉnh dai công pháp tu luyện tới thứ 11 trọng coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện tới đệ thập nhị trọng dị thường hiếm thấy, mấy trăm năm tiểu ra một cái tư không thánh, tu luyện tới đệ thập tam trọng điên cuồng ngàn năm qua, thậm chí mấy ngàn năm qua chỉ có dịp trần cái này quái vợ, phải biết rằng địa cấp đỉnh dai công pháp đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói đều rất khó tu luyện, có thì ở tinh cực cảnh hậu kỳ cùng Diệp Trần tu luyện tới tư dạng cảnh giới cũng không phải rất nhiều. Về phần đệ thập tứ trọng, trên cơ bản muốn bước vào linh hải cảnh mới có thể đạt tới, thứ 15 trọng, nghe nói là đánh vỡ thiên cấp công pháp bí trướng, linh hải cảnh cường giả đều chưa hẳn có thế đơn giản đạt tới, cho nên Diệp Trần chỉ cần tại công pháp đạt thành tựu cao, đã tương đương với đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, đối với chiến lược tăng phúc không phải nửa lần hay một lần. Kim thương tán nhân chết ở trên tay hắn một điểm không gian. Vậy phần tại sao có thể đem thanh liên kiếm quyết tu luyện tới đệ thập tam trọng, Diệp Trần chính mình rõ ràng nhất, theo hắn tiếp xúc võ học càng ngày càng nhiều, song linh hồn dung hợp cho mang đến ngộ tính toàn bộ phương diện phát huy, võ học thiên phú tiến triển cực nhanh, nhớ tới lúc trước tu luyện Thái Huyền công, hắn bỏ ra một năm rưỡi thời gian mới đạt tới cảnh giới cao nhất thứ 11 trọng, mà thứ 11 trọng Thái Huyền công bất quá tương đương với đệ cửu trọng thanh liên kiếm. Quyết mà thôi. Diệp Trần có khi rất muốn biết, cực hạn của mình ở nơi nào? Lưu vân tông mấy ở ngoài ngàn dặm, liệt hỏa tán nhân mang theo tử dương tông người liên can bay vút lấy. Đáng giận. Trong nội tâm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nổi trận lôi đình, đẻ nén không được cơ hồ muốn thiêu đốt lửa giận, liệt hỏa tán nhân một trường đập ở bên cạnh trên ngọn núi. ầm ầm Ngọn núi lửa khúc trên cho đập bay ra ngoài, tinh cực cảnh trung kỳ cường giả lực phá hoại hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệp Trần, ngươi chờ đó cho ta, lần này vây quét thi quỷ đạo nhân hành động Ta muốn ngươi Lưu Vân Tông tinh cực cảnh cường giả toàn bộ chết hết, về phần ngươi cũng đừng muốn sống sót, ta muốn trước tiêu diệt ngươi, lại đã diệt Lưu Vân Tông, sau đó là diệp ra, nam toàn bộ giết sạch, nữ bán nhập thanh lâu, cho ngươi Lưu Vân Tông cùng diệp ra đời đời kiếp kiếp làm nô, vĩnh viễn không siêu sinh. Sự kiện lần này có thể nói là liệt hỏa tán nhân bình sinh sỉ nhục lớn nhất, cùng hắn Tịnh Xưng Ngũ tán nhân một trong kim thương tán nhân bị diệp Trần đang tại mặt đánh chết, chính mình trật vật không chịu nổi bị đối phương đuổi ra Lưu Vân Tông, quả thực mất hết thể diện. Cả đời thể diện cứ như vậy mất hết rồi y. Thái thượng trưởng lão, trước hết để cho hắn hung hăng ca nở cờ y thoáng một phát nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Một gã tử dương trong tông môn trưởng lão cả gan góp lời. Phanh. Một trường đánh chết đối phương, liệt hỏa tán nhân thử lấy răng nói, muốn ngươi để giáo hơn ta, muốn chết. Những người khác thấy thế, cảm thấy phát lệnh, không dám nhiều lời. chương 317, cao thủ tề tụ. Trải qua 3 ngày sau. Do Nhàn Vân Tử cùng Thiên Lôi tán nhân trấn thủ Lưu Vân Tông, Diệp Trần một người tiến về trước Bích Tú Phong. Bích Tú Phong, ở vào Tử Dương Tông phương Bắc hơn 3000 dặm bên ngoài Lan sông Sơn mạch bên trong, là một tòa không tính rất cao, cũng rất thanh tu xanh ngắt ngọn núi. Bích Tú trên đỉnh, liệt hỏa tán nhân cùng một vị mặc màu xám quần áo trung niên đại hán ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ghế đá, đang tại uống rượu. Cái này Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rõ ràng dám khiêu khích chúng ta Ngũ tán nhân uy nghiêm. Trung niên đại xá vẫn khí bất quá. Bàn tay siết chặt, chén rượu nước vỡ. Liệt Hỏa tán nhân con mắt hơi híp lại, Cao Sơn huynh yên tâm, hắn sống không được bao dài thời gian, Kim huynh sẽ không không công cái chết. Tà Y hắn ở đối diện trung niên đại hán đúng là Ngũ tán nhân một trong sơn trung khách, họ du tên Cao Sơn, thực lực còn muốn tại Liệt Hỏa tán nhân cùng Kim Thương tán nhân phía trên, là Ngũ tán nhân bên trong đích đệ tam cao thủ, một thân thổ hệ chân nguyên hùng hậu vô cùng, cực kỳ am hiểu ngành công. Sơn trung khách đã chầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, thực lực của hắn thực sự mạnh như vậy. Chưa bước vào tinh cực cảnh, liền có thể ba chiêu đánh chết lão Kim, lão Kim thực lực tuy nhiên không bằng ta, có thế ta muốn thắng hắn, tối thiểu muốn tại hơn 10 chiêu có hơn, đánh chết hắn còn muốn khó khăn mấy lần." Liệt Hỏa tán nhân nói, ngày đó Kim huynh hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ chủ quan, lợi hại nhất sát chiêu đều không có sử đi ra, nhưng tiểu tử kia không thể khinh thường, hơn nữa rõ ràng hiểu được huyết ma chân nhân tiểu huyết ma giải thể, có thể tăng phúc năm thành đã ngoài chiến lược. Tiểu huyết ma giải thể, đây chính là thiêu đốt khí huyết bí kĩ. Trên người hắn khẳng định có đền bù khí huyết hiếm thấy linh dược. Dừng một chút, Sơn Trung khách lại nói, hành động lần này kết dịản, lập tức bố trí kế tấn công giết hắn, tình đêm dài lắm mộng, một khi hắn bước vào tình cửa cảnh, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể lưu được hạ hắn, bị hắn đào tẩu, chúng ta đều không có một ngày tốt lành qua. Ân. Liệt Hỏa tán nhân trọng trọng gật đầu, Diệp Trần uy hiếp càng ngày càng tăng, hôm nay liền chính mình cũng không là đối thủ, nếu là đợi Diệp Trần bước vào tình cửa cảnh, Hắn đến tiếp sau có thể không thành không thể nghi ngờ muốn giảm bất đi nhiều, đây không phải hắn muốn nhìn đến đấy. Ha ha, liệt hòa huynh, nhiều năm không thấy, phong độ tư tha y không giảm A. Phương sa thiên không, hai đạo nhân ảnh cực nhanh mà đến, cầm đầu một người tuổi chừng hơn 60 tuổi, hình thể hùng trắng, lưng hổ soi eo, mặc một bộ thúy màu vàng trường bào, bên cạnh hắn chi nhân cùng hắn mấy tuổi, bất quả muốn lộ ra gầy yếu rất nhiều, trên người mang theo một tia nho nhã chi khí, cùng phỉ thúy cốc cốc chủ trang khánh hiền có chút tương tự. Liệt hỏa tán nhân đứng người lên, cười nhanh nói, bàng huynh, trang huynh, hai người các ngươi tại phỉ thúy cốc bế quan nhiều năm, ta liệt hỏa muốn gặp các ngươi mặt có thế khó được vô cùng. Hai người này không phải ai, nhưng lại phỉ thúy cốc tam đại thái thượng trưởng lao bên trong đích trong đó hai vị, lương hổ xói eo chính là phỉ thúy cốc đệ nhất cao thủ bằng nhếp, tu vi là tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành tình cực cảnh hậu kỳ cứng giả, mang theo nho nhã chi khí chính là phỉ thúy cốc gốc chủ trang khánh Hiền phụ thân Phỉ thủy cốc đệ tàm cao thủ trang thanh hà, tu vi tại tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một vị khác không có tới, hẳn là lựa. Chọn chấn thủ phỉ thủy cốc. Hai người rơi vào bích tu phong lên, bàng nhếp nhìn về phía sơn trung khách, mở miệng nói, vị này chớ không phải là các ngươi ngũ tán nhân bên trong đích sơn trung khách, kính ngưỡng. Sơn trung khách không dám coi thường bàng nhếp, đối phương trên người hùng hồn khí tức so với hắn chỉ thấp không cao, rõ ràng là cái loại này nửa bước bước vào tình cực cảnh hậu kỳ cứng, giả Xem ra phỉ Thúy cốc có thế xưng bá thiên phong quốc mấy trăm năm, không phải là không có đạo lý đấy, Hán ôm quyền, cười nói, không dám, một mực nghe liệt hỏa nói phỉ Thúy cốc bàng nhếp như thế nào được, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư chuyển. ha ha liệt hỏa huynh quá để cao ta rồi y. Bàng nhếp lơ đến, hỏi, khác mấy đại tông môn người xác định xuống không vậy? Liệt hỏa tán nhân gật gật đầu, Nam La Tông sẽ đến hai người, Bác Tuyết Sơn Trang một người, Lưu Vân Tông cũng là hai người. Theo thứ tự là nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân. Nói đến Lưu Vân Tông, liệt hỏa tán nhân trong mắt vẻ lo lắng cùng sát ý chợt loại lên, che giấu vô cùng tốt. Nam La Tông đến hai người không kỳ lạ quý hiếm, Lưu Vân Tông như thế nào cũng tới hai người, chẳng lẽ không có người lưu lại trấn thủ tông môn. Bàng nhiếp hơi kinh ngạc, mấy năm này, Lưu Vân Tông quật khởi hắn nhìn ở trong mắt, cho nên đối với Lưu Vân Tông sự tình có chút đệ bụng. Liệt hỏa tán nhân trầm giọng nói, bàng huynh chỉ sợ còn không biết ta Lưu Vân Tông tân nhiệm thái thượng trưởng lão Diệp Trần, dùng tinh luyện chân nguyên giai đoạn thực lực có thể chống lại tinh cực cảnh trung kỳ cực giả. Lần này ta hảo ý đi Lưu Vân Tông nhắc nhở bọn hắn, nào có thế đoan nở đửa cờ cái kia Diệp Trần đã sớm không thì cờ hờ ta Tử Dương Tông, chẳng những nói năng lô mãng, càng mượn cơ hội giết ta hảo hữu Kim Thương tán nhân. Ngay vậy, Bàng Nhiếp cùng Trang Thanh Hà sắc mặt có chu tờ âm trầm. Diệp Trần quật khởi thật sự quá là nhanh, sét đánh không kịp bưng hai, lúc trước cảm thấy hắn không có quá lớn uy hiếp. Không đi quản hắn khỉ gió hoàn toàn là cái sai lầm, bàng nhiếp hừ lạnh một tiếng, xem ra nên cho Lưu Vân Tông một bài học dô y, mấy năm này phóng mặc cho bọn hắn phát triển bọn hắn thực cho rằng thiên phong quốc là của bọn hắn một mô ba phần địa phương. Liệt hỏa tán nhân mà nói hắn tự nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng, có thế diệp trần uy hiếp không thể nghi ngờ, phỉ thủy cốc muốn bảo trụ thiên phong quốc bá chủ vị trí, không được phép hắn nhân từ nương tay. Nơi đây phong cảnh không tệ, lâm mỗi chưa có tới một A. Mấy người nói chuyện chi tế. Một cổ nghiêm nghị băng tuyết khí tức tràn ngập tới, vài dằm bên ngoài giữa không trùng, chẳng biết lúc nào nhiều ra một đạo bóng trắng, bóng trắng thân không bàn mà hợp ý nhau đao, tung hành vô cùng. Bàng nhếp nghiêng đi thân, đối diện lấy bóng trắng lướt đến phương hướng, giống như cười mà không phải cười đạo. Lâm Thủy Hàn, vài chục năm tiềm tu, người phương nâng cao một bước rồi. Coi! Bóng trắng rơi xuống đất, là một vị mặc trường bào màu trắng trung niên, trung niên ước chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt gầy, góc cạnh rõ ràng rủ xuống tại eo bên cạnh bàn tay khớp xương vừa thô vừa to lại không một tia vết cha hắn vừa vừa rơi xuống đất băng tuyết khí tức lập tức tăng đơn giả biến thành bình thường một người thật là lợi hại ta ngược lại là coi thường thiên phong quốc tinh cực cảnh cường giả áo trắng trung niên tu vi bất quá tinh cực cảnh trung kỳ nhưng là Sơn trung khách trong mắt hắn tính chất uy hiếp không kém cỏi băng hiếp trong cơ thể phản phất đã ẩn tàng một cổ duệ không thể đỡ đau khí vận sức chờ phát động áo trắng trung niên bật cười lớn Ta bác Tuyết Sơn Trang chỉ có hai vị tinh cực cảnh cứng giả, cho nên đành phải một mình ta một mình phía trước, sẽ không dỗi danh thiêu a Đâu có. Có thể tới là tốt rồi. Liệt hỏa tán nhân đánh cho cái ha ha. Bàng nhếp cười nhạt một tiếng, có Lâm Huynh một người, đủ để đem làm mà vượt hai người, không biết Lâm Huynh đao ý mới trở thành. Lâm Thủy hắn nói, bất tải, bảy thành mà thôi. Đao ý cùng kiếm ý đồng dạng, càng lên cao càng khó linh ngộ, nhất là đao ý tiểu thành về sau, mỗi tăng lên một điểm đều là ngàn khó muôn vàng khó khăn, Lâm Thủy Hàn có thể ở tinh cực cảnh trung kỳ tu vi lĩnh ngộ bảy thành đạo ý, đã cực kỳ không đơn giản, đại đa số lĩnh ngộ đạo ý tinh cực cảnh đao khách bất quá tại năm sáu thành đạo ý tả Hữu bồi hồi mà thôi. Mục Tiên Bắc Tuyết Sơn trang lĩnh ngộ đạo ý cùng Sở Hữu ba người, một người là hắn, một người là Bắc Tuyết Sơn trang trang chủ Tiết Vô Nhận, một người là Lâm Kỳ. Tiết Vô Nhận có tại, nhưng thành đặt muộn, hôm nay ở vào năm thành đạo ý. Tích la Lâm Kỷ dần dần đuổi kịp và vượt qua đi lên. Tiềm Long Bảng sau khi kết thúc trong một năm, đào ý thành tăng lên đến 4 thành, tổng hợp chiến lược vượt qua tiết vô nhận. Ta nghe nói Lưu Vân Tông Diệp trần tại Tiềm Long Bảng trận đấu thượng bộc lộ ra 7 thành kiếm ý, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục Lâm Thủy Hàn nói ra, liệt hỏa tán nhân nhẫn nhịn một câu, hắn đạt tới 8 phần kiếm ý rồi y. A. Bàng nhiếp cùng Lâm Thủy Hàn ngay ngắn hướng nhìn về phía hắn. Kẻ này so các ngươi trong tưởng tượng muốn cùng bố, coi thường hắn, sẽ chết vô cùng thảm Liệt Hỏa tán nhân bắt lấy mọi người không muốn ngồi xem Lưu Vân Tông phát triển tâm tính, cố ý nói ra chuyện này thực, kể từ đó, ngày sau kế phước gấp dụng lúc sẽ thiếu rất nhiều lực cản. Bang Nhiếp thần sắc trầm mặc, không biết còn muốn cái gì. Lâm Thủy Hàn tắc thì như trước một bộ đột nhiên bộ dạng. Nhưng trọng hào khí không tiếp tục bao lâu, Nam La Tông người đến. Nam La Tông chủ tu thủy hệ, tốc độ tăng lên tới cực hạn lúc, trong không khí nổi lên một tầng tầng trong suốt như nước rung động, cực kỳ cảnh đẹp ý vui, tại trong tầm mắt mọi người. Một nam một nữ, hai vị nhìn về phía trên 40 cô tuổi trung niên bay vút mà đến. Không biết các hạ là. Nam La Tông địa vị là thù, sau lưng càng có đại bối cảnh, qua nhiều năm như vậy, mọi người cho tới bây giờ không thấy qua Nam La Tông Thái Thượng trưởng Lao xuất động, cho nên cũng không nhận ra hai người này, cũng không biết lai lịch của bọn hắn, bàng nhiếp không khỏi hỏi. Một nam một nữ rơi xuống đất, nam tính trung niên nói, tiêu ngân, đây là nội nhân Long Nguyệt. Hai vị tốt. Mọi người không dám lãnh đạo, ôm quyền thi lễ. Kể cả Sơn Trung Khách, hắn mặc dù có chút không đem thiên phong quốc bốn đại tông môn để vào mắt, có thế Nam La Tông hắn nghe liệt hỏa tán nhân đã từng nói qua, không động đại được, động tử bọn hắn, cho dù là bọn họ an tán nhân có lại đại thực lực, đều khó thoát khỏi cái chết. Tiên tĩnh chỉ chốc lát, Sơn Trung Khách không khoa ý nói, Lưu Vân Tông người như thế nào còn chưa tới, cũng không thể ở chỗ này một mực chờ bọn hắn. Tiêu Ngân nói, đợi lát nữa thì như thế nào. Sơn Trung Khách điếu môi. Liệt hỏa tán nhân cùng bảng nhiếp thần sắc đều âm trầm xuống. Nhàn vân tử tiền bối cùng thiên lôi tán nhân tiền bối có việc không thể tới, ta thay bọn hắn đã đến. Đúng lúc này, âm thanh trong chẻo rơi vào tay bích tú phong thượng. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Mặc một bộ áo lam diệp trần giữa không chung trong phi tốc thiểm lượng. Là hắn đến rồi. Liệt hỏa tán nhân vốn là sướng sở, chất đại hỉ, vốn hắn không chuẩn bị lập tức đánh chết diệp trần, chỉ tính toán trước hết giết hai đại tinh cực cảnh cường giả là được rồi Nào có thế đoan nở đửa cờ đối phương tự mình tham dự vây quét thi quỷ đạo nhân hành động, kể từ đó, đánh chết hành động của đối phương có thể nói trước. Trời cũng giúp ta. Liệt hỏa tán nhân cùng sơn chung khách liếp nhau, trên mặt hiện lên rất khó phát giác vui vẻ. Bàng nhiếp lần thứ nhất chính diện quan sát Diệp Trần, cười lạnh nói, ngươi chính là cái Diệp Trần, thiên phong quốc ngàn năm khó được vừa ra thiên tài. Làm ảnh tiêu tan, Diệp Trần ra hiện tại mọi người trước người, thiên tài không dám đương. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân sợ chết cho ngươi xông ra tiền tuyến, xem ra cũng không đem ngươi để ở trong lòng. Bàng nhiếp đánh giá Diệp Trần, gặp khí tức của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đến như liệt hỏa tán nhân theo như lời tình trạng, trong nội tâm âm thầm đích nói thầm, đồng thời, ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động, lần này liệt hỏa tán nhân không có âm như hắn là không tin đấy, có lẽ, có thể thừa dịp liệt hỏa tán nhân âm như một lần vất vả suốt đời nhạt nhã. Diệp Trần liếc qua bàng nhiếp cùng liệt hỏa tán nhân, mặt không biểu tình Đi ra phía trước cùng Nam La Tông hai vị Thái Thượng trưởng lao chào hỏi. chương 318, vòng xoáy thủy kính. Bàng nhiếp thấy thế cười lạnh một tiếng, đối với liệt hỏa tán nhân đạo. Liệt hỏa huynh, đã mọi người đến đông đủ, tiểu thương lượng một chút đối phó thi quỷ đạo nhân kế hoạch ra. Liệt hỏa tán nhân gật gật đầu, mở miệng nói, các vị, chồng ta Nam Đại Tông môn tuy nhiên tổng cộng đã đến 8 người, nhưng thi quỷ đạo nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, tu vi của hắn tại tinh cực cảnh hậu kỳ. Ít nhất cờ N3 gã tinh cực cảnh trung kỳ cường giả ngăn chặn hắn, mà nơi ở của hắn trong cũng có hai ba đầu thất cấp võ Cương Võ Cương ta cũng không muốn nói nhiều, luận chiến lực có lẽ không kịp đăng ngồi các vị, nhưng võ Cương phòng ngự cực kỳ cường đại, không có lợi. Hại thủ đoạn, chưa hẳn có thể thuận lợi chém giết nó, có khả năng sẽ bị nó hao tổn chết, trừ lần đó ra, thi quỷ đạo nhân còn có bốn gã áo trắng thu ha, bốn người này giống như vô hình thể, cực kỳ quỷ dị, thực lực tại tinh cực cảnh sơ Còn lại đến hai người một đôi hai, có lẽ có thể chống lại. Lâm Thủy Hàn nói, nói như vậy, nhân thủ của chồng ta vừa mới tốt đủ. Nam La Tông Thái Thượng trưởng Lao Tiêu Ngân nói, vừa mới tốt đủ nói rõ có rất lớn nguy hiểm, nếu như thi quỷ đạo nhân bên kia nhiều hơn nữa ra một vị tinh cực cảnh cực giả, tình thế đối với chồng ta rất bất lợi. Tiêu Ngân Thê Tử Long Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, vốn là chồng ta điểm đột phá là võ cương, chém giết võ cương về sau, lại chém giết thi quỷ đạo nhân bốn ga áo trắng thu ha. Cuối cùng đồng loạt liên thủ đánh chết thi quỷ đạo nhân, có thế tình huống chưa hẳn như chồng ta tưởng tượng tốt như vậy, đối phương nhiều ra một vị tinh cực cảnh cứng giả, ngược lại sẽ theo chồng ta bên này tìm được điểm đột phá. Liệt hỏa, người kế sách chính là như vậy. Bàng nhếp tuy nhiên cùng liệt hỏa tán nhân có một cái cộng đồng mục đích, nhưng không có nghĩa là hắn không đem an nguy của mình để ở trong lòng, ai biết đối phương có cái gì âm mưu có thể hay không đem hắn cũng đã tính bắn rồi, không thể không phòng. Liệt hỏa tán nhân cười nói. Các vị yên tâm tâm bạn tốt của ta Bích Hồ Tiên Sinh sẽ vào ngày mai cùng chồng ta chạm mặt. Như vậy cộng lại, chồng ta liền có 9 người, thi quỷ đạo nhân bên kia không có biến hóa mà nói rảo sát hắn dễ dàng. Cho dù đã có biến hóa, chồng ta cũng có đủ thực lực chống lại. Nếu không thế, 9 người liên thủ thoát đi thi quỷ đạo nhân hang ổ có lẽ không có vấn đề gì. Ngũ tán nhân một trong Bích Hồ Tiên Sinh, nghe nói lần này tới đến Tử Dương Tông có 2 người. Một vị là Trước Mát Sơn Trung Khách, còn có một vị Kim Thương tán nhân đi nơi nào. Cô hắn tại, phần thắng liền cao hơn. Lâm Thủy Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, Liệt Hỏa tán nhân mặt sắc gâm trầm xuống, nhìn Diệp Trần liếc. Diệp Trần mặt không thay đổi sắc, bị ta giết, bị ngươi giết. Tiêu Ngân phụ phụ cùng với Lâm Thủy Hàn có chút kinh ngạc, Diệp Trần tu vi bất quá là tinh luyện chân nguyên giai đoạn, cự ly tinh cực cảnh còn có một đoạn ngắn, cự ly mà Kim Thương tán nhân tu vi sớm đã đạt tới tinh cực cảnh trung kỳ, cả hai kém một cái đại cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống bình thường. Diệp Trần liền kim thương tán nhân tóc gáy đều tổn thương không đến, mấy người cảm thấy nghiêm nghị nam chắc vực đệ nhất thiên tài so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Mấy lần, như thế chiến lược, bắt được chân linh thiên lục đều là nhất đảng sáu đã chết rồi, vậy thì khác thì đừng nói tới liệt hòa huynh, lu cờ na ho xuất phát. Lâm Thủy Hàn không có chỉ trích Diệp Trần ý tứ, trực tiếp lược qua việc này. Liệt Hỏa tán có người nói, việc này không nên chậm trễ, hôm nay tiểu lên đường đi. Chậm thì có biến. Ta không có ý kiến ta cũng không có. Như thế tiểu lên đường đi. Mọi người thân là tinh cực cảnh Cương giả, không thi cờ hờ nói nhảm quyết định sự tình tiểu sẽ lập tức chấp hành. Tầng mê chi dừng lại luân liệt hỏa tán có người nói, thi quỷ đạo nhân hang ổ ngay tại ma quỷ đại thảo nguyên miền Tây giới lên đất, chỗ đó có một mảnh hồ nước. Khó trách nhiều năm như vậy cũng không từng phát hiện, nguyên lai trốn trong lòng đất xuống, ma quỷ đại thảo nguyên địa vực bao la, không có vận khí lời nói, thật đúng là đừng muốn tìm đến. Bích Tú phong cử ma quỷ đại thảo nguyên miền Tây chừng hơn 2 vạn dặm, dung tinh cực cảnh cường giả tốc độ tuy nhiên có thể ở lượng 3 canh giờ nội tốc độ cao nhất đổi tới, nhưng lần này vây quét thi quỷ đạo nhân thập phần nguy hiểm, tốc độ cao nhất chạy đi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến cha NG thao Y, cho nên mọi người chỉ bảo trì bình thường một nửa tốc độ. Trên đường, mọi người đụng phải ngũ tán nhân bên trong đích Bích Hồ Tiên Sinh. Bích Hồ Tiên Sinh hơn 50 tuổi bộ dạng, một thân xanh lam sắc áo bào, tay cầm một bả cây quạt Khi chất thượng cùng trang thanh hà ngược lại là có vài phần tương tự, linh hồn lực cường đại diệp trần theo bích hồ tiên sinh trong ánh mắt chứng kiến lóe lên rồi biến mất lệ sát, âm nhu tàn nhẫn, tuyệt không như hắn mặt ngoài như vậy nho nhã tiêu sái. Bốn canh giờ về sau, mọi người đi tới tử ma quỷ đại thảo nguyên miền Tây. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh không ngơ tờ không dứt hồ nước, hồ nước có lớn có nhỏ, có hiện lên hồ lô hình dáng, có hiện lên rắn nước hình dáng, có thì còn lại là hình tròn. Đã đến Liệt hỏa tán nhân đi đầu rơi vào một mảnh hồ nước bên cạnh. Nam La Tông Thái Thượng trưởng lão Tiêu Ngân Trần chờ nói, không biết cửa vào tại chỗ nào. Cửa vào ở này phiến hồ nước phía dưới. Liệt hỏa tán nhân thò tay nhất chỉ phía trước hồ nước. Hồ nước ngọn nguồn bình. Bằng nhiếp cười lạnh, cái này thi quỷ đạo nhân thật đúng là hội tìm địa phương, đem cửa vào thiết lập tại hồ nước dưới đáy, có nước bùn bao trùm, cơ hồ không hề sơ hở. Ta đến xem hồ nước ở dưới hoàn cảnh. Nam La Tông Thái thượng trưởng lão Long Nguyệt không quá yên tâm, vận chuyển chân nguyên, bàn tay trước người mặt nước phất một cái, kinh người một màn phát sinh, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy chậm rãi định hình, lơ lửng mà lên, như là một mặt vòng xoáy hình dáng thủy kính. Chuyển Theo Long Nguyệt bàn tay chuyển rời, vòng xoáy thủy kính không ngừng cải biến phương hướng, tại trong mắt mọi người, hồ nước ở dưới cảnh tượng tại vòng xoáy thủy kính ở bên trong vừa xem hiểu ngay, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Liệt Hỏa tán nhân hít một hơi lãnh khí, Cái này Nam La Tông Thái Thượng trưởng lão sở tu luyện công pháp quả thực là không thể tưởng tượng, tuy nhiên còn không biết uy lực như thế nào, nhưng là đơn thuần thần diệu, tựa hồ không có một môn công pháp bị kịp được nó, đều có chút tiếp cận linh hải cảnh đại năng tông sư đích thủ đoạn dô y. Binh Hồ Tiên sinh trong nội tâm một hồi rung động, hắn tu luyện cũng là thủy hệ công pháp, long nguyệt trong cơ thể thủy hệ chân nguyên lại để cho hắn thấy cái mình thích là thèm, nếu như có thể đem đối phương biến thành chính mình tiểu thiếp, cái kia là bực nào tốt Đáng tiếc đối phương thế lực phía sau hắn đắc tội không nổi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sớm muộn gì cũng tìm được người đấy. Binh hồ tiên sinh cùng kim thương tán nhân bất đồng, hắn nữa thích chính là cái loại này bộ gian NG Thu Y Mi vẫn còn trung niên Mỹ phụ. Long Nguyệt nhìn về phía trên bất quá hơn 40 tuổi, bởi vì tu luyện thủy hệ công pháp nguyên nhân, trói lỏi, làn da không kém sắc 2-30 tuổi tuổi trẻ nữ tử, lại phối hợp thêm vẻ này đặc biệt khí trước, quả thực là hắn lý tưởng nhất con mồi. Nếu như nói ai đem cục diện xem nhất thấu, tự nhiên là Diệp Trần, từ đầu tới đuôi, hắn đều không nói câu nào, thờ ơ lạnh nhạt, bích hồ tiên sinh thần sắc cực kỳ mịt mờ, đáng tiếc ở trước mặt hắn không chỗ nào ẩn trốn, trong nội tâm không khỏi một hồi cười lạnh. Nam La Tông người không phải người ngu, khẳng định lưu có hậu thủ, Nam La Tông tông chủ càng là cực kỳ thần bí Long Bích Vân, trong nàng, chỉ còn đường chết, điều kiện tiên quyết là có thể không sống cho đến lúc đó. Cũng tốt, ngay ở chỗ này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Trần không trông cậy vào có thể thuận lợi chém giết thi quỷ đạo nhân, trên thực tế, hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, bất quá với hắn mà nói, đánh chết liệt hỏa tán nhân, sơn trung khách cùng với Bích Hồ Tiên Sinh không phải bao nhiêu nan đề, nếu như Phỉ thúy cốc hai vị thái thượng trưởng lão cũng muốn đối với hắn động cái gì tâm tư, cùng một chỗ giết. Không phải hắn đối với chính mình rất tự tin, mà là nguyên ở thực lực bản thân. Hôm nay hắn không phải dĩ vâng hắn, một thân sở học toàn bộ là cao cấp nhất đấy, công pháp là địa cấp đỉnh giai phần cấp. Kiếm pháp là địa cấp đỉnh giai phần cấp, khinh công là địa cấp đỉnh giai phần cấp, chu tâm nhất kiếm, thiên thoái vân là sát chiêu, tám phần kiếm ý càng là hắn lớn nhất lợi khí, là hắn vượt cấp chiến đấu căn bản một trong, hơn nữa hắn có thể tùy thời bước vào tinh cực cảnh, loại thực lực này đừng nói là tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, cho dù là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả tới, hắn cũng không sợ. Dù sao mà ngay cả lục phẩm tông môn nội môn trưởng lão đều không có một môn địa cấp đỉnh giai phẩm cấp võ học, làm sao huống là thi quỷ đạo nhân? Địa cấp đỉnh giai phẩm cấp võ học tại Nam chắc vượt cực kỳ hi hữu, tất cả đại lục phẩm tông môn cũng không quá đáng chỉ có giải giác mấy môn, hán tin tưởng, tiểu hữu giáo cường đại trở lại, cũng không có khả năng nhân thủ một môn, 108 quỷ tướng địa vị bất quá tương đương với lục phẩm tông môn hạch tâm trưởng lao mà thôi. Đủ loại ưu thế lại để cho Diệp Trần không sợ liệt hỏa tán nhân âm u, nếu không thế, bằng vào phân thân hóa ảnh khinh công vô cùng cao minh né tránh tác dụng, ly khai tại đây không là vấn đề. Không có gì nguy hiểm vong xoáy thủy kính tan giả, long nguyệt lấp đầu. Như vậy đi xuống đi. Liệt hòa tán nhân đề nghị. Dưới nước hoàn cảnh đối với mọi người mà nói không phải vấn đề gì, luyện khí cảnh võ giả có thể tại dưới nước trèo trống thời gian rất lâu, húng chi mọi người tại đây đều là tình cực cảnh cứng giả, có lên trời xuống đất bản lĩnh, bình thường tự nhiên hoàn cảnh cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Hộ thể Ngụy chân nguyên căng ra, diệp trần theo mọi người lẻn vào đến trong nước. Lan cũng Mới vừa vào nước không có bao lâu thời gian, một đầu khổng lồ dưới nước yêu thú tiếp cận tới, bị bàng nhiếp một trưởng sinh sinh đánh chết, thi thể quảng nước chảy mặt. Liệt hỏa tán nhân kềm chế kích động tâm tình, chân nguyên truyền âm nói, cửa vào tại đâu đó, các vị đi theo ta. Nói xong, hắn sung trận ngựa lên trước, chống hỏa hồng sắc hộ thể chân nguyên cực tốc tiêm hành, nhanh như quỷ mị, phản phất trong nước nhảy lên ngọn đèn, đèn dầu. Rất nhanh, thi quỷ đạo nhân hang ổ ta đã đến. Hồ nước dưới đáy, một chỗ cực lớn nham Sơn bên cạnh Xuất hiện một cái bị đồng cỏ và nguồn nước bao trùm cửa vào, theo đồng cỏ và nguồn nước bị chấn nát, cửa vào nhìn một phát là thấy hết, độ rộng tại hơn 10 mét tả hưu, nối thẳng phía dưới, nhìn về phía trên tối như mực một mảnh, như là đi thông địa ngục thông đạo. Ở vào hộ thể chân nguyên dưới sự bảo vệ, mọi người cũng không đem cảnh tượng trước mắt để vào mắt, như không phải sợ thi quỷ đạo nhân nghe được động tính, hắn nhiệm hoàn toàn có thể dựa vào man lực đánh đi vào, điểm này đối với bọn họ mà nói bất quá là rất sự tình đơn giản. ông Liên Hỏa tán nhân dẫn đầu lặn xuống cửa và ở bên trong, sơn trung khách, binh hổ tiên sinh theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi vào. Tiêu Ngân cùng Long Nguyệt nhìn thoáng qua ngưu bụi, mọi người tại đây ở bên trong, chỉ có Diệp Trần cùng bọn họ là một bên. Diệp Trần gật gật đầu, cười nói, hai vị tiền bối, ta đi vào trước. Bởi vì thanh liên kiếm quyết là kiếm khách tu luyện công pháp, khiến cho Diệp Trần Ngụy chân nguyên cực kỳ lợi hại, tại dưới nước tiềm hành nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, phía trước nước chảy gặp được hộ thể Ngụy chân nguyên giống như bị kiếm khí hoài thành hai nửa, không hình thành nên quá lớn lực cản. Tối như mực, khắp nơi đều là tối như mực một mảnh, không có bất kỳ ánh sáng. Liên thông thi quỷ đạo nhân hang ổ cửa vào không biết nhiều bao nhiêu, mọi người chỉ cảm thấy cự ly hồ nước càng ngày càng xa, quanh thân hoàn cảnh yên tĩnh quỷ dị, không có một tia tạp tâm thanh. Giờ màu hào, không biết đi qua bao lâu thời gian, mọi người trọng mới ra hiện tại trên mặt nước, bất quá lại không phải nguyên lai mặt nước, mà là dưới nền đất mặt nước, cùng hồ nước tương liên. Chương 319, ngân giáp thi. Vừa ra khỏi mặt nước, Tiêu Ngân cùng Long Nguyệt riêng phần mi nhỏ lấy ra vũ khí của mình, lại để cho Diệp Trần kinh ngạc chính là, vũ khí của hai người vừa y ma đều là trung phẩm bảo khí, Tiêu Ngân chính là đao, Long Nguyệt chính là hình bán nguyệt cư nhận, tuy nhiên trải qua bọn hắn áp chế, trung phẩm bảo khí khí tức không có hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng này cổ nhàn nhạt cảm giác gáp bách lại đặc biệt làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Liệt hỏa tán nhân đồng tử mạnh mà co dù lại, theo tu vi tăng lên, Bảo khí tầm quan trọng càng ngày càng tăng, hạ phẩm bảo khí chỉ có thể tăng phúc tinh cực cảnh phía dưới võ giả một lượng thành lực công kích, đã đến tinh cực cảnh cường giả trên tay, có thể không hư hao cũng rất tốt rồi ý, không, có bất kỳ tăng phúc tác dụng, mà trung phẩm bảo khí không hợp, nó có thể tăng phúc tinh cực cảnh cường giả 3 thành đã ngoài lực công kích, tăng phúc 4 thành chính là đính tiêm trung phẩm bảo khí. 2. Người mình chính là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, có trung phẩm bảo khí, đủ để cùng tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả chống lại, có thể Tiêu ngân cùng lòng nguyệt chiến lược tại trong 8 người không kem cỏi bất luận kẻ nào, cái này hay vẫn là hướng thấp tính toán. Trung phẩm bảo khí, cái này công cụ có thế gặp không thể cầu. Diệp Trần đi qua Vũ Thành Giao Dịch Điện, tự nhiên biết do trung phẩm bảo khí chân quý, vận khí tốt dưới tình huống, bất định có thế trong vòng 1 tháng chứng kiến một lượng đem, vận khí thiếu nợ tốt, 1 năm nửa năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một kiện trung phẩm bảo khí, mỗi lần một hệ ra, lập tức cũng sẽ bị người mua đi, rất ít ngại giá cả cao mà trung phẩm bảo khí giá trị ít nhất đều là hạ phẩm bảo khí 50 lần dùng binh, tinh cực cảnh cường giả căn bản mua không nổi, trừ phi là. Lục phẩm tông môn trong địa vị khá cao tinh cực cảnh cường giả. Bất quá lực công kích tăng lên 3 4 thành, chiến lực chưa hẳn có thế tăng lên 3 4 thành, chiến lực do nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng, không thành cơ đũa cả nắm. Có chút thở ra một hơi tức, Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra tinh ngân kiếm, đeo bên trái trên lưng, thanh kiếm này là hắn tại Vũ Thành giao dịch đại điện mua được đấy. Tuyệt đối là hạ phẩm bảo khí bên trong đích đính tiêm mặt hàng, có thể tăng phúc bao nguyên cảnh võ giả hai thành lực công kích, tuy nhiên một khi bước vào tình cửa cảnh, tinh ngân kiếm liền đã không có tăng phúc tác dụng nhưng Diệp Trần có rất nhiều thủ đoạn, lực công kích cũng là không thiếu. Đi thôi." Liệt Hỏa tán nhân ánh mắt rời, liếc qua Diệp Trần, trầm giọng nói: "Hắc hắc, thi quỷ đạo nhân lần này chết chắc rồi." Sơn Trung khách lạnh lùng cười cười, cuối cùng ba chữ chết chắc rồi, áp vô cùng thấp. Diệp Trần ánh mắt lạnh nhạt, tầm mắt cú xuống. Lại cạnh lại cạch. Rất nhỏ tiếng bước chân tại âm u trong hoàn cảnh liên tiếp. Linh hồn lực dùng bản thân làm trung tâm lan ra ra, Diệp Trần phát hiện cái này phiến lạ lâm thế giới dưới lòng đất quả thực không, Dùng hắn hiện giai đoạn linh hồn lực, cũng chỉ có thể tham dò đến rất một bộ phận, đem linh hồn lực tụ thành một nhúm thẳng kéo dài cũng không cách nào tìm được thế giới dưới lòng đất văn chỗ. Cái này phiến thế giới dưới lòng đất kỳ thật không nhiều chiều ở mức trái lại hơi khô táo, người bình thường ở chỗ này ngây ngốc một thời gian ngắn, rất dễ dàng sinh ra mất nước các loại đợi bệnh trạng. Nhiều như vậy đường rẽ. vàng nhiếp chớp chấp lại quạm lông. Binh hồ tiên sinh đong đưa quạt xếp, cười nói không nổi, đối đái ta dùng bí kỹ dò sét thoáng một phát. a Binh hồ tiên sinh có như thế dò sét bí kỹ? Mọi người hơi kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, tinh cực cảnh cường giả dò xét hoàn cảnh thể lệ đều đồng dạng. Cái kia chính là lợi dụng cường tinh thần lực lan ra đi ra ngoài bọn hắn lúc trước đã dò xét qua, không hề phát hiện. Binh hồ tiên sinh mỉm cười. Trên người tản mát ra nước gợn hình dáng lông nho nở, lông nho nở rất nhỏ, cùng trong hư không nước nguyên khí có nào đó nối đừng dây, sau đó liền không nói một lời, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Bốn phương tám hướng nước nguyên khí khẽ chấn động, tại truyền lại. Diệp chân nắm giữ lấy so tinh thần lực hoán cường linh hồn lực, đơn giản biện bạch đưa ra trong huyền ảo. Thật lâu, bánh hồ tiên sinh trên người lông nho nở tán đi, hắn ngón tay lấy phương đông nói, cái kêu bia mục đích có thanh âm, ngoài năm giảm. Việc này không nên chậm chế, đi Tại bích hồ tiên sinh xuất lĩnh xuống, mọi người thân như ảo ảnh, chui vào đến đường rẽ trong. Đường rẽ quá nhiều, theo đường rẽ đi được lời nói, còn không biết hội quấn đi nơi nào, cho nên bất đắc di dưới tình huống. Trong người lựa chọn hai điểm tầm đó, thẳng tắp ngắn nhất lý lẽ, dùng xảo lực phá hư đường rẽ, mua được một đầu thẳng thông đạo. Chính là trong chỗ này. Bích hồ tiên sinh khởi động hộ thể chân nguyên, một cái tử đem phía trước tường đất mở ra. Cứu ta, cứu cứu ta. Trước mắt một màn lại để cho mọi người ở đây có chút biến sắc, đổ đầy đen kịt chất lỏng trong hồ, một gã thấy không rõ hình dạng nam nhân ngâm ở bên trong, hắn xương tỷ bà bị hai cây thủ đoạn phẩm chất khóa sắt ôm lấy, hai tay hai chân tất bị cố định tại trong hồ, không cách nào nhúc nhích phân cộng lông bão nguyên cảnh võ giả. Lâm Thủy Hàn chậm rãi nổ ra mấy chữ. Tiêu Ngân nói, nếu như ta đoán không sai, thi quỷ đạo nhân muốn đem hắn sống sờ sờ chế tạo thành lục cấp võ cương, trở thành mất đi lý trí giết nhân ma. Trước thiếu được hắn lại, Long Nguyệt vừa dứt lời, khóa sắt len ken vang lên mấy lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cắt thành hai đoạn, quay đầu lại, vừa vận chứng kiến diệp Trần Thu kiếm vào vỏ. Rời! Thủy hệ chân nguyên vận lên, Long Nguyệt vung tay lên, trong hồ đen kịt chất lỏng kịch liệt xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đầu đốn lượn cột nước vỏng ra, đưa đến rất xa xứ sở. Hoa! Khóa sắt đã đoạn, tao không dô y, thế nhưng mà Long Nguyệt cũng nổ ra. Trong hồ, trần chuồng loã thể nam nhân không có một chỗ hoàn hảo bộ vị, bụ tay chân cơ bắp mổ ra. Bên trong huyết nục cùng đen kịt chất lỏng đã sinh ra nhất định trình độ dung hợp, tẩn ẩn hiện ra cùng loại kim loại sáng bóng. Tốt tàn bạo, cái này thi quỷ đạo nhân thật đúng là việc gác bất tận. Thiêu Ngân nhíu mày. Lâm Thủy hắn nói, thi quỷ đạo nhân bản thân tiểu không phải nhân loại, mà là một đầu không có mất đi lý trí võ cương, như thế tàn bạo ngược lại cũng có thể lý giải. Diệp Chân Điểm gật đầu, thiên vọng cổ địa ở bên trong, Diệp Chân nghe Lâm nhặt qua, võ cương có hai chủng sinh ra thể lệ. Một loại là tại đặc biệt dưới tình huống, võ giả sau khi chết chân khí không tiêu tan, cùng thi khí hôn tạp cùng một chỗ, thời gian lâu rồi, tiểu có thể tạo được nhục thân bất hủ tác dụng, chỉ là cái lúc này nếu là có sống người đến chỗ này, nguyên vẹn khí huyết tiểu sẽ khiến võ giả thi thể sinh ra dị biến, trở thành chỉ biết giết chóc an huyết võ cương. Loại thứ hai là con người la mở ra chế tạo, tiểu ưu giáo 108 quỷ tướng một trong thi quỷ đạo nhân tiểu là một cô võ cương, bất quá hắn và bình thường võ cương không hợp. Bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, chẳng biết tại sao một lần nữa đã có được linh trí, xảo trá âm hiểm càng hơn nhân loại, đáng sợ hơn chính là, từng vi võ cương hắn, có thể đem sống sờ sờ võ giả chế tắc thành võ cương, theo như hắn pháp gọi là giáp thi, từ cao tới thấp biệt ly là thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân, giáp thi, kim giáp thi vân vân Ý gì theo thi quỷ đạo nhân bản thân năng lực, thiết giáp thi hẳn là tứ cấp võ cương, đồng giáp thi là năm cấp võ cương, ngân giáp thi là lục cấp võ cương. Kim giáp thi là thất cấp võ cương, mà nếu không là bọn hắn đã đến, nam nhân ở trước mắt sẽ bị chế tạo thành ngân giáp thi. Đã hết thuốc chữa, thiện đưa hắn đoạn đường A. Diệp Trần dùng linh hồn lực quét xuống trong hồ nam nhân, lắc đầu, đối phương nhục thân đã bị ăn mòn chỉ còn lại có một cổ chấp nghiệm trèo chống lấy lý trí, dù là có tuyệt thế linh dược, đều không có thể lệ cứu, cùng hắn còn sống, không bằng lại để cho hắn bình yên ly khai. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần trịnh trọng lấy ra tinh ngân kiếm, một kiếm gọi ra Phô cờ. Nam nhân đầu lâu vứt lên, không có máu tươi phun tung tué. Trong nội tâm cười lạnh, liệt hỏa tán nhân cực kỳ mịt mờ nhìn chằm chằm diệp trấn liếp, trong đầu nghi đến, nếu như đem diệp trần chế tạo thành võ cương hội là cái dạng gì nữa trời, nhất định rất sung sướng. Cùng lúc đó, Sơn Trung Khách cùng Binh Hồ Tiên Sinh đều có các tâm tư. Binh Hồ Tiên Sinh, phiền toái lần nữa thi triển bí kỹ, tìm được thi quỷ đạo nhân hạ lạc. Lúc này, Lâm Thủy Hàn mở miệng nói. Tốt! Binh Hồ Tiên Sinh đang muốn thúc bí kỹ, mày Chúng ta bị bao vây rồi y, bao vây rồi, trong lòng mọi người xếp chặt, ngao ngao ngao. Ẩm u trong hoàn cảnh, vài đầu nhan sắc biến thành màu đen, ẩn ẩn hiện ra ngân quang khô quắt võ cương lao đến, một đôi màu xanh lá con mắt đã mất đi thuộc về nhân loại cảm tình, chỉ còn lại có hung tàn, quỷ dị, khát máu, tàn bạo, trong cuộc sống huyết thể tà ác công cụ đều có thể ở bên trong chứng kiến. Là ngân giáp thi, lục cấp võ cương. Long Nguyệt không kịp nghĩ lại, trong tay hình bán Nguyệt cưa nhận qua lại vung lên. Mấy đạo hình bán nguyệt khi nho nở hình lựa y giao phi chém ra đi, tách rời sông lên ngân giáp thi. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Càng nhiều nữa ngân giáp thi theo bốn phương tám hướng bao lưu nở dê tới, liếc nhìn lại, căn bản không cách nào tính toa nở, tối thiểu tại trên 1.000 Cái này thi quỷ đạo nhân đến tuột cùng săn bả tờ bao nhiêu báo nguyên cảnh võ giả. Giờ phút này, liền diệp trần đều hít một hơi lanh khí, mỗi một đầu ngân giáp thi đã từng là một cái báo nguyên cảnh võ giả. Hơn một đầu ngân giáp thi tiểu là hơn 1.000 cái bao nguyên cảnh võ giả, quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn hắn đã không có cứu tử, sắc. Tiêu ngân nộ quát một tiếng, trong tay trung phẩm bảo đao dọc theo bổ một phát, như sóng to do lớn thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo đáng sợ đao mang ngăn sóng nước, trùng trùng điệp điệp bổ chém vào ngân giáp thi dày đặc nhất xứ sở. ầm ẩm. Mấy chục đầu ngân giáp thi bị cái này một cái đao mang phân thơi. Tuyết mãn cung đao. Lâm Thủy Hàn cũng phát huy rô y. Không có thúc rục bảy thành đao ý, màu tuyết trắng trường đao cứ như vậy vung lên, đao khí như là kéo căng dây cung lợi mũi tên, cực tốc kéo lê, đến mức, từng khỏa khô quát đầu lâu quảng mà lên. Liệt Sơn Quyền Bàng nhiếp khí thế vùng hồn, một quyền đánh ra, tới gần tới ngân giáp thi tứ tán văng tung tué, tựa như kim loại thân thể chia 5 xe 7. Trang Thanh Hà tu luyện công pháp cùng Trang Khánh Hiền Trang mạng đồng dạng đều là sơn thủy đại pháp tàng quấn, chiêu thức năm dạ hiểu hợp, tầng tầng được ra Chảm. Một kiếm chặt đứt hơn 10 đầu ngân giáp thì, Diệp Trần chú ý tới liệt hỏa tán nhân, Sơn Trung khách cùng với Bích Hồ Tiên Sinh thế công tuy nhiên dũng mãnh, nhưng không có khí thế, công kích kỳ thật không mấy liệt, cảm thấy cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn ba người này chơi cái gì bị bợm. Thời khác chú ý đến ba người, Diệp Trần Phong Khinh Vân nhạt đánh chết lấy tới gần tới ngân giáp thi. Bích Hồ huynh, Khô Mộ huynh như thế nào còn chưa tới, thời gian không còn sớm. Hỗn loạn trong chiến đấu, liệt hỏa tán nhân chân nguyên truyền âm cho Bích Hồ Tiên Sinh. Binh Hồ Tiên Sinh trả lời, không nổi, hôm nay bọn hắn được có một nửa người lưu lại, khô một huynh tại đoạn thời gian trước tổn thất hai đầu kim giáp thi, vừa vặn đem bọn họ coi như sớm kim thi tài liệu. Hắc hắc, cái kia với tư cách tài liệu cũng không tệ, đáng tiếc chưa bước vào tình cực cảnh, muốn nếu không đồng dạng có thể trở thành kim giáp thi. chương 320, đừng nói giỡn. 9 người đều là tinh cực cảnh hoặc là có thể so với tình cực cảnh cường giả dù là liệt hỏa tán nhân. Sơn Trung khách cùng với Bích Hồ Tiên Sinh ba người ra công không xuất lực, nhưng Thanh Lý Ngân Giáp Thi tốc độ theo ngày rất là cực nhanh, chỉ chốc lát sau công, hơn 1000 đầu Ngân Giáp Thi bị chém giết phiến, chỉ còn lại có trên trăm đầu tương đối mạnh hoành Ngân Giáp Thi, bất quá cường hoành quy cường hành, Ngân Giáp Thi cùng mọi người thực lực sai biệt quá, chảm giết bọn nó cũng. Ưu vài chục lần thời gian hô hấp mà thôi, không hình thành nên trở ngại gì. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng lần nữa truyền ra võ cương tiếng gầm gừ tiếng gầm gừ không ngơ tờ không ngừng, núi thở biển gầm, thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu lay động bắt đầu. Thiếu nợ tốt, số này lượng đã qua vạn. Long Nguyệt sắc mặt đột biến, hơn 1.000 đầu ngân giáp thi bọn hắn có thể dựa vào cường hoành thực lực chém giết, hơn vạn đầu ngân giáp thi tới, giết cũng muốn giết thời gian rất lâu, húng chi ngân giáp thi phòng ngự rất cường, so chém giết báo nguyên cảnh võ giả khó nhiều hơn, tiêu hao chân nguyên cũng nhiều. Diệp chân lắp đầu, khí tức so ngân giáp thi nhược đi một tí, hẳn là đồng giáp thi Đồng giáp thi vi năm cấp võ cương, đồng dạng là báo nguyên cảnh võ giả chế tạo mà thành, khác nhau là, 5 cấp võ cương phần lớn là báo nguyên cảnh lúc đầu hoặc là trung kỳ võ giả chế tạo, ngân giáp thi là báo nguyên cảnh trung kỳ cùng báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả chế tạo, cả hai chiến lực có không thể chênh lệch Tuy đồng giáp thi tuy nhiên so ra kém ngân giáp thì có thể đếm được lượng đẻ chết người, muốn toàn bộ chém giết, tốn hao thời gian cùng chân nguyên đem mấy gia tăng gấp bội, hơn nữa thi quỷ đạo nhân cái này chính chủ còn chưa hiện ra Mọi người nhiều mấy bao nhiêu có chút áp lực. Khắc khá ít tí tí ít ít tinh cực cảnh cường giả rất nhiều, vừa vận đền bù của ta kim giáp thi ghế trống. Đồng giáp thi tiếng gầm gư qua đi, là một hồi âm lãnh xảo trá thanh âm, thanh âm khô khốc khủng bố, như từ hai khối tói thép phiến giúp nhau ma sát, lại để cho người ngực buồn bực muốn nhả. Thi quỷ đạo nhân Không cần thiết đoán, thanh âm chủ nhân nhất định là kiểu ưu giáo 108 năm dạ quỷ đem một trong, giết người như ngóe, cực độ tàn bạo thi quỷ đạo nhân chính chủ ầm ẩm. Một phương tường đất sụp đổ một chương mang theo mặt quỷ mặt nạ hắc bào nhân hiện lên hiện tại trong tầm mắt của mọi người, thân hình hắn khô gầy như tuổi móng tay biến thành màu đen tỏa sáng, héo rũ làn da nhăn cùng một chỗ hình thành màu xám đen chất xứng tầng, giống như lão ưng móng đuốt. Vụt. dương dừng hỏa tinh văng khắp nơi, nguyên lai like thi quỷ đạo nhân cùng tiêu ngân phu phụ liều mạng một cái, khô héo bén nhọn móng đuốt cùng trung phẩm bảo khí lẫn nhau ma sát, sinh ra hỏa tinh. Tiêu ngân phu phụ đến tuột cùng kết quả chỉ là tinh cực cảnh trung kỳ cường, giả, cùng hung danh tại bên ngoài thi quỷ đạo nhân có không thể chênh lệnh, chỉ cảm thấy cánh tay tây dần, song song đánh bay ra ngoài. Lao quỷ đi chết đi. Ra ngoài ý định chính là bích hồ tiên sinh phấn thất lạc cánh tay thân lướt hướng về phía thi quỷ đạo nhân một trưởng đánh ra sóng quần cuộn khí thế. Thi quỷ đạo nhân phát ra lạnh lạnh cười lạnh, hai móng phá vỡ đối phương trường thế, hung mánh đụng tới. Phanh. Hộ thể chân nguyên phá thoái, bích hồ Tiên sinh miệng huyết Bay ngược mà lên, đẩy lui lộ tuyến cùng tiêu ngân phu phụ bia mục đích nhất trí. Chạy đi đâu? Thi quỷ đạo nhân theo sát bên kia. Bốn người trải qua giao thủ, dần dần thoát ly Diệp Trần các loại tầm mắt của người, đã đến một cái khác phiến hoàn cảnh. Thì ra là thế Nam La Tông hai vị Thái Thượng trưởng lão không phải mục tiêu của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Diệp Trần tâm tư thay đổi thật nhanh, đã minh bạch rất nhiều thi quỷ đạo nhân vừa lên đến tiểu chằm chằm vào tiêu ngân phu phụ công kích không hợp với lẽ thường. Hơn phân nửa là lại để cho bọn họ cùng chúng ta ngăn, ngăn chặn bọn hắn, không giết bọn hắn. Bởi như vậy, Nam La Tông một người đều không chết, tiêu cũng không chọc giận Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân. Hơn nữa, liệt hỏa tán nhân ba người hơn phân nửa cùng thi quỷ đạo nhân có chỗ liên lụy, tất cả mọi người chết rồi, chỉ có bọn hắn. Không chết, nói do cùng thi quỷ đạo nhân có cấu kết, đến lúc đó Long Bích Vân người thứ nhất giết đúng là hắn. Ẩm Ẩm, Thủy Chiêu giống như đồng giáp thi ở bên trong. Đột nhiên xông tới hai đầu làn da đen kịt, ẩn ẩn hiện ra kim quang kim giáp thi, cái này hai đầu kim giáp thi hành động nhanh nhẹn, bật lên tầm đó, như là nhỏ vụ điện quang đồng dạng, nhanh chóng hiện lên hiện tại bảng nhiếp cùng Trang Thanh Hà trước người, cùng này từ lúc, một vòng bóng trắng xuyên thẳng qua tại đồng giáp thi bầy ở bên trong, thẳng đến thực lực hơi yếu Trang Thanh Hà, muôn muốn một kích bị mất mạng. Bàng nhiếp cùng Trang Thanh Hà không dám xem kim giáp thi cùng bóng trắng, toàn lực ra tay lên chiến. Bắc Tuyết Sơn Trang Thái thượng trưởng lão Lâm Thủy Hàn cũng không nhàn rỗi. Địch thủ của hắn là ba gã thân mặc bạch y, thân hình phiêu hốt trưởng bào người, cái này ba gã trưởng bào người giống như vô hình thể, phiêu trong không khí, thân hình nhoáng một cái, người đã đến trước mặt, phòng không chịu nổi phòng. Chỉ chốc lát sau công, tất cả mọi người bị phân chia ra, Tiêu Ngân phu phụ cùng Thi Quỷ đạo nhân tại cực xa khu vực chiến đấu, xem không thấy bóng dáng, Bàng Nhiếp Trang Thanh Hà cùng hai đầu kim giáp thi một gã trưởng bào người chiến đấu, Lâm Thủy Hàn tắc thì cùng ba gã trưởng bào người chiến đấu mà chiến đấu khu vực ngoại đất chống toàn bộ bị đồng giáp thi nhồi vào, đi lại duy gian, giữa lẫn nhau muốn, muốn giúp đỡ đối phương trở nên ngàn khó muôn bản khó khăn. Trong mọi người, chỉ có Diệp Trần, Liệt Hỏa Tán Nhân cùng với Sơn Trung Khách không có địch thủ. Liệt Hỏa Tán Nhân cùng Sơn Trung Khách nói rõ cùng thi quỷ đạo nhân là một đám, cái kia giả ý hỗ trợ tiêu ngân phu phụ Bích Hồ Tiên Sinh cũng thế, cho nên, chỉ có Diệp Trần một người đứng cô đơn ở đông nghị đồng giáp thi bầy ở bên trong, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, mặt Theo Vô Trương nhìn lại, tình thế đối với Thiên Phong quốc tinh cực cảnh cường giả cực kỳ xui, không, không nên nên xui là giết chết hết cùng, kế hoạch ban đầu mặc dù tốt, nhưng mà ai biết liệt hỏa tán nhân ba người công nhân cùng thi quỷ đạo nhân cấu kết, muốn đem trừ Nam La tông ngoại trừ người một đánh tan, liền diệp trần trước đó đều không có hương, cái này xứ sở mớn, chỉ cho là hắn muốn hắc dám làm thất lạc chính mình hoặc là vài người khác, sẽ không như vậy hiển nhiên, hiện tại hai. Người này bất động, không có xuất thủ tương trợ những người khác ý tứ. Âm hưu không hỏi cũng biết. Bàng nhếp phẫn nộ quát, liệt hỏa tán nhân như thế nào còn không xuất thủ. hắn bao nhiêu đoán được liệt hỏa tán nhân âm hiểm tâm tư, ngự khí lộ ra rất phẫn nộ. Liệt hỏa tán nhân cười lạnh nói, an tâm, ta sẽ xuất thủ đấy. Kế hoạch tiến hành vô cùng là hoàn mỹ, tiêu ngân phu phụ bị cung mở, nghe không được tại đây tin tức. Đến lúc đó, dết diệp trần ở bên trong bốn người, sau đó sơn chúng khách biến mất, chính mình bị thương, trở lại tử dương tông tiểu cũng không cung người hoài nghi. Chỉ cho là thi quỷ đạo nhân quá mạnh mẽ hoành, chỉ có hắn và tiêu ngân phu phụ chạy thoát trở về, hơn nữa còn riêng phần mi nhờ mang theo tổn thương, tuy, muốn lại để cho tất cả mọi người không nghi ngờ rõ ràng không thành có thế. Nhưng không có bất kỳ chứng cơ nào dưới tình huống, liệt hỏa tán nhân không cho rằng hội hiện ra cái gì ngoài ý muốn lưu vân tông nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân cũng không làm gì được hắn cả, về phần nam la tông, quả thực là rất chứng ngại, về sau được cẩn thận một điểm, tình bị bắt chặt chỗ đau, bết bắt nhất cục diện tự là. Nam La Tông không cùng hắn ra nở dê chứng cớ trực tiếp giết qua đến, như vậy hắn chỉ có thoát đi thiên phong quốc. Nhìn xem liệt hỏa tán nhân cùng sơn Trung khách vây đi qua, Diệp Trần thản nhiên nói, tựu bọn họ hai cái, về ngoài giống như không thoa xem. Vậy sao lực hơn nữa chúng ta đây? Âm u nơi hẻo lánh chỗ, hai đạo nhân ảnh bay sẽ tới, theo khí tức nhìn lại, tuyệt đối là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, bốn năm dạ tinh cực cảnh trung kỳ cường giả liên thủ, dùng Diệp Trần thực lực trước mắt, quả thực sẽ bị chém giết Trừ phi hắn hộ thể Ngụy Trân Nguyên có thế kháng trụ 4 người công kích, nhưng này rất không có khả năng, cảnh giới kém nhiều lắm. Hai người này tư dạng là xưa kia lúc kiểu ru giáo dư đảng, địa vị so ra kém thi quỷ đạo nhân, là chiến đấu chấp sự cấp mặt khác nhân vật. Liệt hỏa tán nhân ha ha cười nói, Diệp Trần, không thể tưởng được sẽ có hôm nay a Vốn là, cái chết sẽ là nhàn vần tử cùng thiên lôi tán nhân, ai bảo cuồng vọng tự, tham gia hành động lần này, lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ nhượng cho khô một huynh đem chế tạo thành ngân giáp thì lại để cho thừa nhận sống không bằng chết thống khổ. Diệp chân lắc đầu, trong cơ thể ngụy chân nguyên bắt đầu một lần cuối cùng chấn ràng, lại nhặt nói, đừng nói giỡn, ta vừa vặn không có lý do chém giết bọn họ ơi ư, ngay ở chỗ này duy nhất một lần giải quyết ta.